quyển sáu chương hai trăm bảy mươi một oan ra hẹp lộ một chuyến đi về này lý bằng vũ lái xe hành trình dài bốn tiếng bình an vô sự về tới dung thành đường vũ từ chối lời mời nhiệt thành của tô sán tới nhà ấy ở trở về nhà mình trước vương bạc xuống địa phương khảo sát nghiên cứu lâm lạc nhiên mang hành lý tới biệt thự của vương bạc ở hoa viên dung thành còn tô s á n vừa mới về tới nhà còn chỉ kịp thay quần áo ném hành lý xuống sau đó theo địa điểm c h ỉ cả tằng na nói trước đó đi tham dự tiệc nhà trước khi tô s á n tới đã được tằng viên tiết lộ trước tiết mục chính của ngày hôm nay là trình diện bạn trai của tằng na trò vui này tô s á n tất nhiên không bỏ lỡ y về dung thành ngày hôm nay cũng là có tính toán từ trước tô s á n biết chuyện này qua lời kể của vương thanh bạn trai của tằng na hiện giờ không phải là ai khác chính là đặng tùng kỳ tô s á n từng nhờ hắn viết nên bản sơ khởi của pha xe sau đó ma sửa thành bản chính thức dùng ở mỹ quá trình hai người này tới với nhau khá là gập rình đặng tùng kỳ mới đầu theo đuổi tằng na tằng na chỉ có một chút ấm tượng mà thôi khi đặng tùng kỳ còn chưa kịp để lại ấm tượng gì sâu đậm tằng na vì quan hệ thân thiết với vương thanh nên gặp gỡ tiếp xúc với tầng cấp cao hơn h ẳ n sinh viên bình thường tầm nhìn cao hơn yêu cầu cao hơn đặng tùng kỳ gần như phai nhạt thành người bạn hết sức bình thường về sau qua một buổi gặp mặt thương nghiệp tằng na được vương thanh giới thiệu cho một học trưởng trong trường đại học dung thành người này học nghiên cứu sinh vừa điều hành công ty tấn công tằng na rất dữ dội tằng na siêu lòng cuối cùng không rõ thế nào người đó tố n g h i ệ p nghiên cứu sinh lại chuẩn bị kết hôn với cô gái khác tằng na x a sút tinh thần một thời gian ngay cả chuyện mở bệnh viện cũng không thiết tha gì nữa thời gian đó đặng tùng kỳ nhờ vào sự bền bỉ của mình lấy được tình cảm của tằng na chuyện này tằng toàn minh cực kỳ khó chịu vì thời tằng na học cao trung đã viết thư mập mờ bày tỏ với tằng na rồi không may bị ông biết được từ khi đó hắn đã lọt vào danh sách đen khi hai người lên đại học từng đề phòng hai người còn giận dỗi con gái bạn trai trước của tằng na là trương cảnh lúc đó tằng toàn minh không cản trở trương cảnh không tệ trông đẹp trai sáng láng lại có sự nghiệp trong phạm vi có thể chấp nhận chỉ thi thoảng nhắc nhở con gái đang học đại học lấy học hành làm đầu không ngờ kết quả lại là như thế t ô sán tới nhà cậu cả thì thấy thằng n a đang đứng ở cửa thấp thỏm chờ đợi thấy mình chỉ nói một câu mọi người đang ở bên trong đấy hoàn toàn không giống trước kia cứ gặp tô sán là nói xa nói gần tới chuyện mở bệnh viện để em đợi cùng chị chuyện này tô sán có thể nói là dạng dày kinh nghiệm lắm rồi đối diện với m ộ t t u y ể n một lần bằng m ộ ư ơ i lần kinh nghiệm cũng muốn xem tận mắt chị mình và đặng tùng kỳ tới giai đoạn nào t ằ n g na cũng không có tâm trạng để ý chuyện khác thi thoảng nhón chân nhìn ra xa một lùn sau đặng tùng kỳ từ trên một chiếc taxi đi xuống tay s á c h nách mang một đống đồ quà cáp toát mồ hôi nói xin lỗi anh tới có muộn không vừa rồi bị tắc đường t ằ n g pha đi tới chỉnh lại quần áo cho hắn không hài lòng nói sao trông giống như đi tiếp thì vậy tô sáng dường dưng đứng ngoài nhìn trong lòng sớm cười rách cả miệng trước kia mỗi lần mình s ắ p mặt mục tuyền cũng thế này đây giờ nhìn người khác đau khổ đúng là một khoái cảm thực ra giờ này tô s á n đáng lẽ cũng phải tới nhà đường vũ cơ nhưng có cái c ứ này y chuồn mất biệt nói thật tuy chuyện đường vũ gặp tai nạn không phải lỗi của y nhưng mà tô s á n vẫn sợ gặp mặt mục tuyền đại khái đoán ra được tình cảnh của hai người này cậu cả y chẳng phải là chê nghèo thích giàu nhưng kém dể tất nhiên không vừa lòng gia cảnh thân phận của đặng tùng kỳ hắn còn lịch trình phấn đấu xa lắm đặng tùng kỳ thấy tô sán đứng dựa lưng vào cột nhà hơi lung túng không biết nên chào hỏi ra sao trước kia hai người có thời gian khá thân thiết tô sán lại chỉ là học sinh cao trung hắn có thể lên mặt đàn anh nhưng giờ cho hắn m ộ ư ơ i lá gan cũng không dám tô thiếu ra lâu rồi không gặp không phải bây giờ cậu rất bận rộn sao hắn học chuyên ngành thương mại điện tử nếu không biết tô s á n là ai nữa thì coi như thứ học được cũng vô ích tô s á n mỉm cười không chút khách sáo nói anh muốn dùng cách này để hóa giải khẩn trương trong lòng hả bỏ đi hôm nay tôi đứng về phía cậu tôi đánh giá anh giá tương lai có hợp tiêu chuẩn không đặng tùng kỳ khó khăn lắm mới lấy được dũng khí liền x ê u xuống t ẳ n g na chừng mắt tàn bạo với tô s á n tô s á n bây giờ coi như hiểu tí xíu cảm giác người làm cha mẹ rồi mặc dù y khá có thiện cảm với đặng tùng kỳ nhưng bảo người này khả năng trở thành anh rể mình là chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của chị mình y bất giác dùng ánh mắt khắt khe hơn đánh giá chuyện giúp chị mình mở bệnh viện hoàn toàn không thành vấn đề với tô s á n y không nói tới chuyện này nữa là để n g u ộ i nhiệt tình của tằng na thôi không muốn chị mình chỉ vì hứng thú nhất thời mà làm hỏng v i ệ c lấy con mắt nhà đầu tư tằng na còn chưa đủ điều kiện y sẽ không vô trách nhiệm chỉ ném tiền cho chị mình rồi bỏ đó tới lúc tô s á n ướt tìm tằng na bàn chuyện nghiêm túc điều này tô s á n đã bàn bạc với vương thanh rồi có vương thanh kèm cặp chuyện thương nghiệp vấn đề này không lo cho dù tằng na không có thiên phú kinh doanh tô sán có thể thuê người quản lý bệnh viện để c h ị mình phụ trách chuyên môn tóm lại tương lai tằng na rất rộng mở bình thản tô sán muốn anh rể mình phải xứng đáng đương nhiên y không lấy tiêu chuẩn tiền bạc ra đánh giá chị y không cần lo tới chuyện tiền bạc nữa vào tới nhà đặng tùng kỳ càng thêm r ú n g gió tội nghiệp đưa quà thôi mà hai tay run lẩy bẩy mãi mới nói chọn một câu ngắn t à n g toàn minh lời hắn đi có cái cứ tô s á n từ tết đến giờ mới tới chơi cứ hỏi tô s á n hết chuyện này tới chuyện khác cuộc sống ở hoàng thành c h ò chuyện một lúc mọi người đi ra quán lẩu ăn trên bàn tặng viên nói hơi lớn với tô s á n anh tùng kỳ tốt lắm trước kia em tới đại học công nghệ tìm anh ấy còn đưa em và bạn bè đi ăn cơm anh tô s á n anh cứ bận suốt muốn cùng anh đi chơi một lần cũng không được ôi bà chị đáng thương của mình còn dùng cả chiêu thô t h i ệ n này nữa tô i sán đoán được kết cuộc bi thảm rồi mày xem cái thành tích của mày không nghĩ tới chuyện học tập còn suốt ngày đi kiếm chỗ chơi tới tháng bảy này là sơ khảo rồi những trường trọng điểm như n h ị thập thất trung dục đức thì mày không hy vọng gì rồi ít ra phải phấn đấu vào trường nào kha khá chứ quả nhiên tằng triệu đinh nói tới chuyện này là tức giận cha mày đây mối mặt phải đi gặp hiệu trưởng p h ụ đại nói khó mời người ta ăn cơm người ta vẫn nói thành tích thi cử của mày phải tương đối một chút người ta mới nhận mày lại thiếu tới hai trăm điểm dù cô mày ra mặt cũng chẳng giúp nổi thế mà mày còn nghĩ tới chuyện tới chỗ anh mày chơi b ở i đặng tùng kỳ mặt nóng s á t tằng na im thiên thít không dám nói gì cả tằng viên mặt dày nói con chỉ cần tốt nghiệp trường làng nhàng là được anh tô sán có công ty lớn như thế còn sợ không có chỗ nào cho con sao ừ công ty nào chẳng cần lao công quét dọn đúng không mày tới đó bêu mặt anh mày à có tằng viên lãnh hỏa lực nên đặng tùng kỳ đỡ căng thẳng hơn nhiều doán thuộc anh đứng về phía con gái đối xử với đặng tùng kỳ rất nhiệt tình luôn miệng tiểu đ ặ n g tiểu đ ặ n g cậu cả tằng toàn minh không nghiêm mặt chỉ đơn giản là lờ hắn đi mà thôi tiểu đ ặ n g cha mẹ cháu có khỏe không đặng tùng kỳ thành thực nói mẹ cháu nghỉ hưu ở nhà chăm sóc cha cháu cha đặng tùng kỳ trước kia đi lính bị thương nghỉ hưu mất sức sớm gia cảnh còn dưới mức bình thường doãn thuộc anh lại nói nghe na na nói cháu hơn nó một khóa đã tốt nghiệp tìm được việc rồi làm ở khu công nghệ cao phía tây dạ cháu làm ở công ty khoa ký đồng hưng phụ trách lập kế hoạch hiện giờ vấn đề tìm việc làm ở dung thành hết sức nghiêm ngặt nên đằng tùng kỳ có được công việc rõ ràng là tốt doãn thuộc anh đang cố giúp bọn họ không ngờ tằng toàn minh im lặng nãy giờ ném ra một câu mấy cái công ty ở khu công nghệ cao đó toàn mấy trăm tối đa vài triệu chẳng biết mấy công ty sống sót nổi tập trung toàn một đám ảng tưởng với nhau không khí tức thì lạnh cứng tô sán gật đầu cái này phải công nhận cậu cả nói có phần đúng bây giờ mở công ty dễ như không lại đang có phong trào sáng nghiệp với khoa kỹ nhiều nơi b ù quáng chỉ vì thành tích tốt khuyến khích sáng nghiệp lung tung kết quả xấu công ty sống sót rất ít doãn t h ụ c anh bất mãn nói trên đời này có cái gì là mãi mãi thời gian còn dài ai nói trước được cái gì nhìn cơ quan của ông đi bao nhiêu người trước kia hô phong hoán vũ giờ thì xong quy mất chức họ cho cả con cái ai nói trước được cuộc đời mình sẽ thế nào bao nhiêu gốc si trước kia làm ăn phơi phới ra đó mọi người đều nghĩ mình ôm cái bát sắt rồi giờ thế nào bán đồng nát cũng chẳng ai thèm mua tô sán lại gật đầu cái này y cũng rất tán đồng tài phú danh dự địa vị chẳng có cái gì là mãi mãi cái tô sán đánh giá cao là sự phấn đấu điều này đặng tùng kỳ cần thời gian chứng tỏ cho nên y kể chị mình nháy mắt lia lịa cứ ngồi chuyên tâm ăn uống ở hoàng thành y làm chuyện tư vấn hôn nhân mệt rồi làm người tốt mệt rồi hôm nay làm người xấu một phen căng toàn minh không nói nữa chỉ hừ một tiếng ai cũng biết đây là biểu hiện của ông khi đối lý doãn thục anh đang định thừa thế tiến tới thì vẻ mặt đột nhiên trở nên s á m xịt thì ra ở đầu bên kia đại sảnh có một nhóm nam nữ ồm ào đi vào tằng na thấy mặt mẹ mình đột nhiên khác thường thì quay lại nhìn tức thì người khẽ run lên tô s á n ước chừng đoán ra được một chút khẽ huýt vai tằng viên hỏi nhỏ ai thế tằng viên chỉ một đôi nam nữ tình tứ khoác tay nhau nam tử lúc đó đang nói chuyện với giám đốc nhà hàng đáp trương cảnh q u y ể n sáu chương hai trăm bảy mươi hai oan gia hẹp lộ hai trương cảnh cũng nhìn thấy cả nhà tằng toàn minh trước kia hắn từng nhiều lần tới nhà tằng na rồi rất quen thuộc theo lý cũng phải tới chào chú tằng một tiếng nhưng chạm ánh mắt tằng na nhưng lúc này đây chỉ có thể xoay đầu đi vợ như không quen biết tằng na siết chặt nắm đấm cô không phải là người sống lụi tình với trương cảnh tình xưa chưa dứt vèn vèn vì không có câu trả lời thỏa đáng mà thôi nhớ lại lúc bọn họ chia tay nhau trương cảnh chỉ nói hai người không hợp nhau rồi im lặng không giải thích gì thêm làm tằng na tới giờ vẫn vương vẫn trong lòng tằng triệu đinh g ơ cốc rượu lên mời mọi người dù sao là người trưởng thành cả có chuyện biết đã qua nên cho qua xong ngay tiếp đó trưởng bối nhà trương cảnh đi vào trước kia hai nhà đều gặp nhau rồi nhận ra nhau làm nỗ lực của tặng triệu đinh đổ sông đổ biển không khí thừng lại trương cảnh mời trưởng bối ngồi xuống bạn gái hắn là liêu hân vé sát vào bên tai nói nhỏ sao không tới chào nhà tặng na một câu trương cảnh cười khổ lắc đầu có gì hay mà chào hỏi gặp nhau chỉ thêm ngại ngùng liêu hân nhìn kỹ nét mặt hắn như muốn phân biệt lời này có thật lòng không dù sao anh cũng đừng có ý nghĩ đừng núi này trông núi nọ nếu không chết với em sau đó biếu môi nhìn t ặ n g na người ta cũng có bạn trai rồi có điều trông bộ dạng chẳng ra làm sao cô gái như liêu hân gia cảnh tốt được chiều chuộng nếu không phải tố dưỡng cực cao thì rất dễ sinh ra tâm tình ngạo mạn liêu hân và trương cảnh là bạn h ọ c theo đuổi trương cảnh rất lâu nhưng trương cảnh từ chối làm đại tiểu thư cao ngạo như liêu hân không chấp nhận được cuối cùng cũng có cơ hội cha trương cảnh là giám đốc chi nhánh ngân hàng gần đây vì vấn đề kinh tế không rõ ràng bị người ta tố cáo nguyên nhân đi sâu hơn có thể đụng chạm một số người phải dựa vào mối quan hệ nhà liêu hân để dẹp bỏ liêu gia có quan hệ với ủy ban giám sát ngân hàng tỉnh nhà trương cảnh có qua được hay không nhà liêu hân tỏ thái độ rất quan trọng lúc này đây sự việc còn chưa giải quyết rốt ráo liêu hân nhìn thấy hết thái độ bên phía tằng na bạn trai mới của tằng na hiển nhiên là không thể nào so sánh được với trương cảnh nếu không vẻ mặt bọn họ đã không trầm xuống như thế rõ ràng sự xuất hiện của mình chọc vào nỗi đau của một số người điều này làm liêu hân có chút khoái cảm khinh khỉnh nhìn về phía nhà tặng na một cách nữa sau đó quay sang r ặ n trương cảnh lát nữa chú út em sẽ tới chú út ấy tuy chỉ quản hạng mục hậu cần ở quân khu nhưng rất thân thiết với giám đốc triệu của ngân hàng tỉnh thường xuyên rủ nhau đi câu cá chú em chẳng có sở thích gì nhiều chỉ có rượu là trung tình nếu không phải mao đài thì không uống hôm nay anh phải uống làm sao cho chú ấy vui tiếp đó là chú hai em chú ấy bận rộn lắm vì em nên mới nhận lời gặp anh vào ngày mai đấy chú hai thương em nhất nên chỉ cần thêm chú ấy nữa là cơ bản xong chuyện rồi trương cảnh cố gắng mỉm cười ở trước mặt cha mẹ mình hắn phải tỏ ra vui vẻ hạnh phúc yên tâm anh nhờ mà em dặn mấy lần rồi còn gì một lúc sau có người trung niên ra dám nắng trông khá có khí độ đi vào chính là liêu quân làm việc ở quân khu tỉnh cả nhà trương cảnh đứng dậy mỉm cười chào hỏi vốn chuyện nhà nào vào nhà chuyện nhà nấy rồi không bên nào liên quan tới bên nào nữa khi bên nhà tô s á n sắp ăn xong thì đột nhiên liêu quân đang nói cười bên kia nhìn sang phía nhà tô s á n sau đó ngạc nhiên gọi tiểu nặng có phải tiểu nặng không đặng tùng kỳ giật mình một cái không biết có nên đứng lên không cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy cười gượng gạo nói chú liêu chú cũng tới đây à trùng hợp quá rồi giới thiệu gia đình tằng na thật là trùng hợp quá anh tằng chị tằng tôi mời anh chị một chén liêu quân là người nhiệt tình ôm cả đình m a u đài rời bàn sang rót cho tằng toàn minh tằng triệu đinh giới thiệu mình từng là lính của cha đặng tùng kỳ trung tướng đặng tham mưu trưởng của bọn họ anh chị đừng trách tôi lắm lời chứ thằng bé này hồi nhỏ n h ị p ngợm lắm nhưng lớn lên rất hiểu chuyện chưa bao giờ để cha nó phải lo lắng từ đi học tới tốt nghiệp đại học không cần phải nhờ tới quan hệ cha mình tính cách thành thực tuyệt đối sẽ đối xử với tằng na thật tốt tằng toàn minh sửng sốt nhìn lại đặng tùng kỳ ngay cả tằng na cũng gây ra t ô sán hứng thú hẳn lên ngày hôm nay thật thú vị không ngờ ông anh rể tương lai này lại có lai lịch lớn đặng tùng kỳ xấu hổ lắm vì t ặ n g pha mấy lần ở bên cạnh ném cho hắn ánh mắt ác liệt trong khi liêu quân vẫn không hay biết cứ thao thao bất tuyệt làm đặng tùng kỳ thực sự chỉ muốn đá ông ta một cái cuối cùng liêu quân uống ba chén rượu với tằng toàn minh rồi mới nói với liêu quân lần sau về nhà thì gọi chú đi cùng với tết này không về thăm lão gia tử được thật áy náy đến lúc này mọi người đoán được cha đặng tùng kỳ là ai rồi đều là người hạ hải không khó đoán trung tướng đặng khải trung một trong số nhân vật có tiếng ít ỏi của thành phố nhỏ hạ hải đến như tô sán còn biết tới trung tướng đặng tuy không rõ sự thích ông ta lắm nhưng chắc chắn người trong thể chế lại ở thế hệ trước như cậu cả mình thì chắc chắn rõ hơn nhiều tô sán bất giác đánh giá đảng tùng kỳ cao hơn mấy bậc không phải vì g i a thế của hắn mà vì có cha như vậy nhưng mọi việc tự tay mình phấn đấu giành lấy xứng đáng để tôn trọng nếu hôm nay không gặp liêu quân ở đây chẳng biết hắn che giấu bao lâu nữa tăng toàn minh nghiêm mặt hỏi Cha cháu là trung tướng đặng Khải trung Trung là tướng Đặng Vâng ạ, tăng toàn minh không nói gì thêm, hử một tiếng, sắc mặt biến đổi không chừng. tăng kha thì vì đặng tùng kỳ giấu giấm mình thì vừa hận vừa giận. dối không thèm để ý tới hắn nữa. làm đặng tùng kỳ ở bên cạnh không biết làm sao. tô s á n thì nhìn mà vui vẻ. bây giờ y cứ thấy ai ở hoàn cảnh giống mình mà gặp khó khăn là y vui. đặng tùng kỳ đừng có tưởng chuyện này khiến công cuộc chinh phục t h n g na của hắn dễ dàng hơn cậu cả y là người tính cách kỳ quái mười nghìn chọn một trước kia đến ngay nhà em gái mình đi lên còn làm ông mất cân bằng một thời gian nữa là mợ cả doãn thục anh thì cười không khép miệng lại được xem ra rất tán thưởng nhãn quan con gái nhưng mà tô sán lại nghi ngờ tình cảm của chị mình đã dẫn bạn trai về nhà rồi mà còn không biết rõ lai lịch của bạn trai phía đầu kia liêu quân trở về bàn g i ọ n g liêu quân ông ồn bọn họ đều nghe rất rõ bàn tán với nhau vị quân khu trưởng kia nghỉ hưu rồi đúng không tham mưu trưởng hiện giờ là ngả long sinh mà nghỉ hưu cũng có chính sách mà tham mưu trưởng quân khu lớn chỉ có hơn m ộ ư ơ i người quân hàm trung tướng đâu phải vừa có cả bảo mẫu y tá chăm sóc sức k h ỏ e được nhà nước nuôi cả đời rồi chập chập không ngờ chàng trai đó trông bình thường như vậy lại là con trai một vị trung tướng trương cảnh chỉ cúi đầu xuống vốn đã trầm mặc lại càng ít nói hơn lý hân rất tức biếu môi nói đãi ngộ gì cũng nhỉ hưu rồi người đi trà lạnh ai mà quan tâm thấy chú mình đi sang bên kia nói chuyện thì cảm thấy mất mặt lắm có điều chẳng thể làm được gì ăn cơm xong thấy đặng tùng kỳ không có cách nào lấy lòng tằng na tô sán nói nhỏ với hắn chị tôi từ nhỏ rất thích ăn bánh sơn trà tô sán cũng chỉ có thể giúp được tới đó tương lai thế nào phải xem tạo hóa của đặng tùng kỳ cuộc sống phải thế này mới đúng chuyện đấu đá ở hoàng thành làm tô sán mệt mỏi về tới dung thành lòng đột nhiên thấy hoan khoái hẳn lên quyển sáu chương hai trăm bảy mươi ba oan gia hẹp lộ ba đồng thủ lâm là khu sinh hoạt cao cấp phía nam thành thuộc về người có tiền xưa nay luôn nổi tiếng ở dung thành nhà đầu tư địa ốt trong tỉnh thậm chí là trong nước cũng chạy tới đây tranh giành nhau chiếm lính cao điểm chiến lược ví như trung hoa viên của vũ hải c ẩ m tú hoa viên của quốc tế hoa tân rồi trung cư vít to gia của kiến trúc thượng hải kiến trúc biệt thự kiểu xây dựng thời kỳ đầu như ở đồng thổ lâm bây giờ bị chính sách quốc gia hạn chế không cho phép xây dựng biệt thự kiểu viên lâm tốn diện tích ở trong thành phố nữa cho nên biệt thự ở đây giống với khu hoa viên dung thành đều đã thành tuyệt bản vì thế giá trị như đồ cổ càng lâu càng đắt tô sán ngồi trong một cửa hiệu nhỏ xinh xắn ở con đường thấp thoáng bóng ngô đồng không khí lành lạnh ở dung thành cũng có cái hay của nó như tay xoa xoa thành cốc trà nóng như thế này chẳng hạn rất thoải mái không s ố n g ở thượng hải lạnh tới chỉ muốn đút tay trong túi mà thế cũng có xong đâu quần áo cứ ầm ầm rất khó chịu sau này tốt nghiệp tô sáng tính có lẽ chuyển tổng bộ pha xe tê uy về dung thành có điều chỉ nghĩ thế thôi chuyện địa điểm công ty không đơn giản như thế ít nhất mất đi ưu thế tài nguyên nhân lực ở đại học thượng hải chẳng hạn dù sao chuyện đó cũng còn xa chỉ nghĩ sớm cho đau đầu tô sán thong thả cầm kia xúc một cái bánh kem lạnh mắt nhìn xung quanh cái khu vực này đại đa số là nơi ở của thân quyến cán bộ cấp cao nhân viên lãnh sự quán nước ngoài cho nên nhìn thấy rất nhiều loại xe mà tô sán chẳng gọi ra được tên chạy qua chạy lại lái xe của vương bác đánh chiếc ba sát vào bãi đỗ chiếc xe này biển số bình thường không phải loại xe cho lãnh đạo số một tỉnh ủy ngồi thường là thế quan viên có được chút cấp bậc ra ngoài chỉ sợ người ta không biết mình là ai còn tới tầng cấp như vương bạc lại thích mình bình thường một chút quần vải thấm màu một chiếc sắc két nâu đậm khoác ngoài sơ mi xanh nước biển vương bạc không khác gì người nhàn nhã uống ở đây chỉ có điều trên cái m ũ lưới chai theo số tám ngoài rìa màu tím rất bắt mắt, mắt. làm tô sán s i ờ khóc s i ờ cười vương bạc thấy vẻ mặt khác thường của tô sán dừng lại soi cái gương trên tường bộ dạng của mình có lẽ thích hợp xuất hiện ở sân gôn hay là đi câu cá hơn cười xòa ngồi xuống trước mặt tô sán trước khi đi lâm nha đầu đội cho chú đấy nó còn nói là vẽ mắt cho rồng gì đó trông giống vẽ rắn thêm chân thì có con bé đó nhất định đang cười lăn cười bò trên giường rồi không thích hợp với chú hà tô s á n nhìn cái m ũ là biết của lâm lạc nhiên rồi vương bạc tuy cùng tuổi trai nhưng da rẻ hồng hào nếp nhăn ít thấy thấp thoáng vẻ đẹp trai thời trẻ không giống như tô lý thành t ử công nhân kỹ thuật đi lên là nha nội chính tung cho dù công việc bận rộn tới mấy vương bạc vẫn biết cân bằng làm việc nghỉ ngơi bộ d ạ n g lúc nào cũng mang vẻ trí thức nhàn nhã đây là điểm tô sán học vương bạc không ạ trông chú trẻ ra nhiều lắm tô sán nói thật tình vương bạc trông rất điển trai phong độ hôm nay chú vương có nhàn tình nhã hứng đi uống trà với cháu xem ra chúng ta đều là người bị bỏ quên rồi hai ngày vừa rồi tô sán chẳng gặp được đường vũ hay lâm lạc nhiên đường vũ thì ở nhà cùng cha mẹ lâm lạc nhiên không cần nói đặt chân tới dung thành là mất hút chắc ở hoàng thành bị giam trong nhà bốn năm ngày bí bách lắm rồi không đoán cũng biết biệt thự nhà vương bạc c h ố n g không ít nhất uy uy mấy ngày trước còn gọi điện cho chú hỏi chuyện của cháu chứ còn chú sống chết ra sao thì nó quên mất rồi vương bạc oán trách hai người ngồi ở khu cà phê lộ thiên bao quanh là hàng rào gỗ nhỏ sơn màu trắng rất phong cách thi thoảng lại có cố xe tạp vào người đi xuống có cả tây cả ta người uống trà người gọi cà phê đủ thứ ngôn ngữ phát vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều đầy ánh nắng hì hì giữa cha con với nhau có những lời không cần phải nói mà giống như cháu với cha cháu ấy thằng nhóc khéo mồm làm vui người khác vương bạc nhấp một ngụm trà tô sán nói chuyện với ông luôn thoải mái không giống người khác cùng với địa vị của ông cao dần tới người thẳng tính như triệu lập quân nói một câu cũng cân nhắc cẩn thận có điều tựa hồ chính vì sự đặc biệt này của tô s á n mà hôm nay ông mới ăn mặc như vậy tới chỗ dành cho người trẻ tuổi uống trà lúc này ngoài đường có chiếc xe đua đỗ lại đi xuống là hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc váy b ả y phân cặp chân dài trắng phao phao nhìn rất thích mắt bước vào hiệu bán túi sách bên kia đường vương bạc thu hồi ánh mắt lại than đồng thủ lâm không tể con người tới nơi đây cảm giác bản thân cũng trẻ ra theo cháu chú nên mua căn nhà ở chỗ này để dành cho uy uy cũng tốt hiện rất nhiều con cá mập địa ốt nhắm vào đây không gian tăng giá rất cao bây giờ giá một triệu tương lai vài năm sau lên tới năm sáu triệu đây là khoản gia sản chắc chắn vương bà cười không cần nói bóng nói gió với chú để đất đai tăng giá vô tội vạ như thế còn không phải bôi đen lên chú ạ điều tiết sản nghiệp chẳng qua là chính sách chính phủ quốc gia và điều tiết chế độ thuế cháu cũng biết sản nghiệp địa ốt đang cống hiến tỷ trọng cơ sơ b rất lớn với địa phương điều này phù hợp với ý chí s ứ kinh tế tăng trưởng tốc độ cao của t Vinh. đ ý ốt là một phương diện rộng đôi khi cháu muốn làm không có nghĩa là đạt được hiệu quả như ý muốn cho dù là chú đi chăng nữa thì bất kỳ đảm bảo nào cũng là điều không thiết thực vì chú cũng không thể khẳng định kết quả phát triển sau này chú chỉ có thể đảm bảo tăng cường điều tiết thối tài chính hoàn thiện cánh sách khống chế nhà ở thương phẩm chú muốn thấy sản nghiệp đ ý ốt phồn vinh không phải thứ bong bóng giả tạo tô sán không cười đùa nữa g i ọ n g nghiêm túc hơn hỏi ở hoàng thành cháu có đọc kế hoạch phố thương nghiệp phong tình của chú ở đồng thổ lâm dự trữ năm mươi mẫu đất dành cho thương nghiệp chú định xây dựng trung tâm thương nghiệp vương bạc gật đầu thừa nhận sao đôn hoàng có hứng thú với nó à? đây là kế hoạch trọng điểm của trọng điểm đấy hà nói mới nhớ lâu rồi không gặp tiểu thanh ai ngờ cô bé năm xưa có chút quê mùa lóng ngóng ấy bây giờ đã thành mỹ nữ tổng giám đốc vang danh dung thành rồi chị ấy về hạ hải xử lý mấy chuyện gia đình rồi à tô sán chợt nhớ cảnh vương bạc nhìn hai cô gái bước ra từ xe thể thao lúc nãy thậm nhủ lần sau bảo vương thanh hạn chế gặp ông ta mấy ông quan lớn này mất nết lắm năm xưa ông ta bị tố cáo có quan hệ không chính đáng với mấy nữ sinh tôi sáng nghĩ không có lửa sao có khói mà mẹ vương uy uy ở tuốt bắc kinh vợ chồng một năm gặp nhau có một lần như ngư lan chức nữ nghĩ vậy nhưng bên ngoài không lộ ra đôn hoàng đương nhiên là không thể bỏ qua vị trí đẹp như thế có điều nó cũng phù hợp với ý tưởng muốn lập nên trung tâm thương mại của chú mà một thế lực trẻ đầy sức sống như đôn hoàng đã vào đây các đối thủ khác sao chịu đứng ngoài nhìn cho dù chưa có kế hoạch mở rộng cũng phải nhanh chóng có đối sách tương ứng giúp phố phong tình này phồn thịnh một cách nhanh nhất đôn hoàng hiện có bốn địa điểm ở dung thành lần lượt ở quảng trường nhân dân đường tổng phủ kim hải và tông quang tông quang năm ngoái lượng tiêu thụ đạt tới một trăm i triệu theo như ước tính sơ bộ của tô s á n nếu điểm đồng t h ủ lâm d ự n g lên lượng tiêu thụ vượt qua tông quang thậm chí là hai trăm bảy mươi triệu của tổng phủ sánh ngang với con số ba trăm bốn mươi triệu tổng bộ ở quảng trường nhân dân sáng tạo ra lãi dòng hơn một ư ơ i triệu với năm địa điểm này đôn hoàng sẽ thành tập đoàn lớn doanh thu hoàng năm lên tới trên một tỷ nhân dân tệ doanh thu một tỷ xưa nay luôn là ngưỡng khó vượt cho xí nghiệp trung quốc quyển sáu chương hai trăm bảy mươi bốn oan gia hẹp lộ bốn vương bà hỏi Itosoka đội gia nhạc phúc mấy thương hiệu lớn đều đã có ý hướng tiến vào đôn hoàng không sợ bị những đối thủ mạnh này chèn ớp không gian sinh tồn ạ tô s á n tự tin đáp vậy đối thủ cũng phải chén ớp được đôn hoàng đã chứ đôn hoàng chưa nay trưởng thành lên trong sự chén ớp mà chú đương nhiên cháu cũng không hoàn toàn không chỉ có lòng riêng hoàn cảnh cạnh tranh cởi mở để vốn dân gian tiến vào kế hoạch phố phong tình của chú sẽ bước phát triển dài quy hoạch hoàn thiện nhanh chóng bồi dưỡng nên vùng đất thương nghiệp khiến giá đất xung quanh tăng giá trị đây là kết quả hai bên cùng có lợi mà xem r a đôn hoàng sớm có chuẩn bị rồi được bảo tiểu thanh đưa kế hoạch cho chú xem vương bạc nói tới đó chuyển chủ đề cháu ở hoàng thành ầm ĩ không nhỏ đấy không phải lỗi của cháu đó là bọn t r ú c tự gây họa hết đường sống thôi tô s á n hỏi điều húc m ắ t trong lòng mấy ngày qua chú chu chiêu phong có phải càng khó chơi hơn không chừng như cân nhắc xem có nên nói với tô s á n hay không hoặc nên cho y biết mức nào vương bạc ngả lưng vào vế cầm cốc trà tư l ử a coi như vậy tóm lại là lần này ông ta thoát hoàn toàn rồi có người không muốn ông ta xảy ra vấn đề chú không sợ chẳng qua là chưa tới thời cơ ở địa vị như vương bạc càng chịu nhiều kiềm chế đặc biệt vấn đề liên quan tới phái hệ luôn cân nhắc thỏa hiệp tương ứng có một số việc thậm chí không thể cho tô s á n biết vương bạc lên làm bí thư tỉnh ủy chuyện gấp hiện nay là lập nên quyền c uy chấp chính trong tỉnh đợi tình hình khống chế trong tay rồi ông ta sẽ không vui vẻ khi có người gài đinh ở hậu phương của mình và chạm chỉ là vấn đề thời điểm đây là khu nhà rào chứ xanh của dung thanh t h ì thoảng có thể thấy nhân vật là khách quen trên báo chí truyền hình vài ba người nổi thành nhóm trò chuyện bàn bạc không ai nhận ra vương bạc ăn mặc có phần tân thời nhàn nhã uống trà đăng kia cách bọn họ không xa có một nam nhân trung niên một mình chiếm một bàn thong thả uống trà ánh mặt không lúc nào ngừng quan sát bốn xung quanh đó là lái xe chịu lỗi của vương bạc được huấn luyện chuyên môn thường ngày phụ trách an toàn cho vương bạc cho dù rất tò mò thân phận tô sán làm sao khiến bí thư tỉnh ủy cải trang thành thường dân ra đây gặp mặt nhưng hắn giữ đúng chức trách của mình chuyện không nên biết thì không hỏi chú hay người lần trước chú giới thiệu cho cháu rất là lằng nhằng cháu nói với ông ấy chuyện vay vốn không nói lãnh đạo bên trên đang tra duyệt thì bảo cháu làm lại kế hoạch kết quả cháu phải từ chối mấy đơn hàng có hoạt động cần dùng h i ể u thời trang của cháu cháu phải lỗi hèn thật đúng là trên chiếc odi phóng vù vù liêu hân than phiền với chú hai của mình ngồi bên cạnh liêu hân là bạn trai trương cảnh có vẻ đứng ngồi không yên vì ghế phụ lái là chú hai của lương hân cột trụ thế hệ này của liêu gia liêu hưng sương phó bí thư tỉnh ủy giám sát tài sản quốc hữu liêu gia sản nghiệp nở rộ khắp nơi tám người anh chị em của liêu gia mặc dù không phải là nhân vật hàng đầu nhưng trong tỉnh tây xuyên làm chỗ dựa cho nhau không thành vấn đề trong tám người thì lão n h ị liêu hưng sương là có thành tựu nhất cả gia tộc dựa vào che chở của ông ta để phát triển ồ có chuyện này sao cái lão khâu đó có chuyện này mà không làm được chây ngồi một chỗ lâu ấm mung muốn kiếm chỗ mát hơn sao liêu hưng sương quan tâm nhất là cô cháu gái nhỏ này liêu hân mở một cửa hiệu thời trang ở dung thành làm ăn xuôi chiều mát máy lợi nhuận mỗi năm mua một cái xe không thành vấn đề chương cảnh trong lòng tự vì khó tả một câu nói của liêu hưng sương có thể quyết định vận mệnh cha hắn đôi khi ở c ạ n h liêu hân làm hắn cảm giác áp lực lớn vì hắn chẳng có chút địa vị nào trong liêu gia mặc dù t r ư ơ n g cảnh trong lớp trẻ cũng có thể nói là nhân vật nổi bật nhưng cho dù có phấn đấu miệt mài cả đời cũng chẳng bằng những nhân vật chủ chốt ở liêu gia coi như chẳng bao giờ được nở mày nở mặt đối với một nam nhân có lòng tự tôn cao như hắn thật sự có chút sống không bằng chết nghĩ tới tàng kha và đặng tùng kỳ lòng t r ư ơ n g cảnh như có sao cắt nhưng cha hắn cần liêu ra có đau đớn c ỡ nào hắn phải cắn răng mà chịu phải đi tiếp con đường này không phải lúc nào con người ta cũng có thể quay đầu lại xe dừng lại ở cổng hải sản quán ăn việt ở đường đồng thổ lâm hải sản ở đây dùng đường hàng không mang tới chủ quán ăn đã đứng ở ngoài cửa chờ đợi cho dù nơi này cán bộ cao cấp xuất hiện cơm bữa một vị phó bí thư tỉnh ủy tới gọi là hạ bình ré chân không phải là quá nhân viên đỗ xe có lẽ vì quá căng thẳng không may làm chiếc a u d i a t cỏ vào một cái cành cây một xiên khiến xe bị xước một vệt mùa mắt ạc có biết xe của ai đấy không chủ quán hoảng hồn tát cho nhân viên đó một cái thật lực làm hắn l o ạ n t r h n suýt ngã sau đó k h ú m núm đi tới nói với liêu hưng sương bí thư liêu tôi có quen người anh em mở hiệu sửa xe bí thư xem liêu hưng sương t hử một cái không bình luận gì trong lòng khó chịu nhưng phải chú ý ảnh hưởng ở chỗ đông người đi thẳng vào quán ăn nhưng một cái h ừ nhỏ không hài lòng này cũng đủ làm nhân viên kia cuộc đời khốn đốn cũng muộn rồi đấy chúc ta về thôi cùng lúc đó trên chiếc bàn nhỏ có giọng nói quen thuộc làm liêu hưng x ư ơ n g giật mình quay sang nhìn vương bạc vấy tay gọi phục vụ tới trả tiền không cho tô sán trả cơ hội để ông được tự tay trả tiền không nhiều tính ra chẳng nhớ lần gần nhất bản thân mình tự móc ví ra trả tiền trả tiền là bao giờ cảm giác mới mẻ liêu hưng sương vội vàng đi tới từ xa đưa hai tay ra bắt tay tay vương bạc bí thư vương hôm nay cũng tới đây sao trùng hợp quá vương bạc mỉm cười có đứa cháu đi xa về nên ra ngoài trò chuyện với nó a liêu hưng sương lúc này mới chú ý tới chàng trai bên cạnh vương bạc thầm đoán lai lịch chàng trai này có thể khiến vương bạc ăn mặc kiểu này đi ra đây hơn nữa vừa rồi ông ta còn nhìn thấy vương bạc trả tiền nữa rốt cuộc chàng trai đó là ai chứ chẳng lẽ con vị lãnh đạo quốc gia nào lão liêu chúc tôi phải về đây anh ở lại nhé vương bạc nhìn vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc của liêu hưng sương cũng biết ông ta hiểu lầm gì rồi nhưng nổi hứng kinh nghịt không hề có ý định giới thiệu tô s á n mỉm cười cùng tô s á n rời đi lái xe chịu lỗi đưa đưa chiếc ba sát tới trước mặt. Vương bạc và tô s á n nối nhau đi vào. trước khi lên xe còn liếc nhìn hai người liêu hâm một lượt. đó chẳng phải là đứa em trai của tằng na à. liêu hâm cảm giác ánh mắt tô s á n cực kỳ đáng rét cứ như cười nhạo mình vậy tức giận nghiến giang nhéo trương cảnh. tại anh đấy vì chuyện chết tiệt trước kia của anh làm phiền em. liêu hưng sương tiễn vương bạc đi rồi quay sang hỏi. cháu biết chàng trai đó liêu hân kể chuyện gặp nhau quán ăn hôm qua liêu hưng sương liền biết ngay đó là tên tiểu ma vương tô s á n cháu t à n g toàn minh xem ra nhà tô lý thành còn thân thiết vương bạc hơn những gì người ta đồn trầm ngâm một chút liêu hưng sương lừ mắt với trương cảnh tiểu trương chuyện này cậu phải xử lý cho tốt tôi không muốn lần thứ hai nghe tiểu hân nói những lời này nữa chương cảnh lấy hết sức đầy liêu hân ra cô ta bất ngờ ngã xuống đất váy bị rách toạt cặp đùi rất đẹp bị hàng rào gỗ cào xước một đoạn máu tuôn xối xà nhưng cô ta tựa hồ không biết đau nữa mắt xứng sờ nhìn chương cảnh áp ớt bao lâu vọt lên trong lòng chương cảnh gào lên như điên dại con mẹ nó tôi nhìn đủ rồi từ hôm nay trở đi tôi không dính l i ế u gì tới liêu ra chó má các người nữa cậu có nghe tôi nói không liêu hưng sương hừ lạnh trương cảnh s ự tình từ ảo tưởng gật đầu cảm giác cái gật này nặng tới mức làm hắn không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa bên tai loáng thoáng nghe liêu hân tiếp tục kể bạn gái cũ của trương cảnh kiếm được bạn trai là con trung tước quân thu dung thành gì đó có vẻ ghê gớm lắm đặng khải trung chưa đủ tuổi về hưu nói là vết thương cũ tái phát cũng chỉ là cái cớ mà thôi không thuận hòa với tham mưu trưởng hiện nhiệm ý của lý hưng sương là đặng khải có thể chọn nhầm phe t r o n g lần đổi khóa vừa rồi hoặc có vấn đề gì đó nên cho ngồi chơi xơi nước rồi lại còn không được lòng tham mưu trưởng hiện nhiệm cơ bản là không đáng nhắc tới liêu hân nghe vậy thì đắc ý cháu biết ngay mà trương cảnh nhìn thấy t ô sán không khỏi nhớ tới t ă n g na nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc hai người lần trước gặp lại t ă n g na thấy cô có bạn trai tuy đau đớn nhưng chỉ biết chúc cho t ă n g na hạnh phúc không ngờ lại có chuyện này lòng lẩm bẩm na na anh có lỗi với em quyển sáu chương hai trăm bảy mươi năm cô tiếp viên hàng không xinh đẹp một vương thanh về hạ hả hải lo chuyện gia đình rồi cô còn có mẹ vẫn do dự chưa muốn lên dung thành sống còn có một đống họ hàng rất thế lợi nhiều chuyện vụn vặt đau đầu thế nên tô sán không có chỗ nào để đi cả ở nhà hai ngày chỉ có một thân một mình không có nơi để đi đói thì úp tạm mì ăn không thì ra quán ngoài tiểu khu ăn qua loa cái gì đó nhà thì tất nhiên vẫn trong khu thành t h ị vật ngữ là cái nhà cũ đó mua từ khi mới chuyển lên dung thành đó tô lý thành đi rồi nhưng hoàn toàn không có cái chuyện người đi trà lạnh đông kiến quân tôn gia dũng vẫn ở tiểu khu này biết tô s á n ở nhà một mình đều nhiệt tình mới qua ăn cơm nhưng tô s á n đều khéo léo từ chối nhà dành cho ba người ở thoải mái nên tô s á n có một mình càng vắng vẻ tuy có thể gọi bạn bè tới nhà chơi nhưng không có cha mẹ ở đây nữa cảm giác cô đơn nhưng lại không muốn chia sẻ nhà mình với ai ngay cả lý bằng vũ cũng đã ra ngoài để hắn tự lo chỗ ở tô s á n thấy mình rất là mâu thuẫn tô s á n đã bắt đầu cảm giác được cuộc sống đi khắp nơi chẳng biết tắm dễ ở nơi nào thật c h ố n g s ố n g sau nay tốt nghiệp đại học y vì sản nghiệp khắp đang mọc lên khắp nơi của mình định s ẵ n cái số phận phải nay đây mai đó nghĩ thôi làm lòng buồn phiền càng thấy lưu luyến nhà còn hơn cả khi rời hạ hải vì lúc đó tô sán một lòng hướng về đường vũ cho dù ra khách sạn ở thoải mái hơn có nhân viên phục vụ lo hết mọi thứ từ dọn dẹp s ạ c h rũ tới ăn uống nhưng y vẫn thích ở nhà hơn ở nhà có hồi ức vì thế nó không chỉ là căn nhà nó tựa hồ thành thứ có linh hồn ở nơi này thời cao t r u n g y và đường vũ dùng kính viễn vọng nhìn nhau giải tỏa nhung nhớ ôi cái tuổi thanh xuân điên khùng đó tô s á n thấy mình nghĩ ra cái này cũng giỏi quá đi đúng là sát thủ với những thiếu nữ đói khát mà kỳ nghỉ đã kết thúc bạn bè trong tiểu khu như đám quách tiểu trung lục tục đi sạch rồi vốn hẹn nhau thế nào cũng đợi tô s á n về dung thành ăn chơi thác loạn thâu đêm một chuyến không nghĩ chuyện hoàng thành phiền hà như thế kết c u ộ c lỡ giờ rồi còn bị ngô thì n g h ĩ gọi điện trách móc một hồi nói cả năm nay không được gặp y giọng điệu như oán phụ làm tô s á n nghe mà sợ ở nhà chẳng muốn xem sách vở hay tài liệu gì hết tô s á n lấy toàn bộ bát đĩa xung nồi trong nhà ra đánh rửa sạch sẽ hết một l ư ợ t nhà cửa lau mấy lần không dính hạt bụi cái kính viễn vọng được y cẩn thận tháo ra lau chùi đảm bảo nó hoạt động tốt cho dù biết những việc làm này của mình là hoàn toàn vô nghĩa vì nhà không có người ở chẳng mấy chốc bị bụi bẩn tấn công nhưng khi làm những việc đó y thấy lòng mình hết sức thanh bình gọi điện cho cha mẹ ở hoàng thành dặn cha mẹ giữ gìn sắc k h ỏ i báo mình sắp ra sân bay nhìn lại ngôi nhà ấm cúng lần nữa rồi đóng cửa lại một mình xách hành lý ra cửa gọi một cái taxi ra sân bay tô sán không giống đường vũ lâm lạc nhiên có nhiều người đưa chân phải chào hỏi tiến biệt một đống y là lãng tử cô độc với một cái ba lô quân dụng cho nên là người đầu tiên tới phòng chờ một mình ngồi đọc tạp chí kinh tế s u n g thành lúc sau nhận được tin nhắn của đường vũ nhìn ra cửa thấy hai cô gái song song men theo lối ngăn cách nhỏ đi vào cùng quần vải và áo sơ mi lùa khác nhau duy nhất là đường vũ kéo va l i còn lâm lạc nhiên đeo ba lô in đủ mọi nhân vật hoạt mình đáng yêu lấy lời lý bằng vũ mà nói là á c ma cưa sừng hai cô gái vẻ đẹp khác nhau vóc người cũng khác đường vũ thiên về yêu điệu xinh xắn lâm lạc nhiên hoang d ạ i nóng bỏng ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên hai khuôn mặt xinh đẹp vòng e o thon thon khiến người ta hận không thể siết lấy cả hai vào lòng tô sán thật ra làm được điều đó rồi chỉ là hoàn cảnh lúc đó làm y không có cảm giác gì dù hai đêm qua ngủ một mình có cố ôm hai cái gối cố tưởng tượng lại cảm giác khi đó nhưng không ăn thua lúc đó đầu y quá loạn liệu có lần sau không xua đuổi ý nghĩ không thiết thực hỏi đầu nhìn kỹ lại. b ộ quần áo này của đường vũ s ứ t khoát là mới mua. có thể đoán được đi mua cùng lâm lạc nhiên. trải qua sự kiện dung thành, đường vũ và lâm lạc nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều. trước kia hai cô gái ở cạnh nhau luôn có trở ngại. không người nào chịu thua kém người nào. bây giờ trông như chị em sinh đôi. tô sán nuốt nước bọt há mồm nhìn hai cô gái thản nhiên đi qua trước mặt mình không kìm được quá này ôi suýt quên có người qua đường đợi chúng ta đấy lâm lạc nhiên cười khanh khách nói vói đường vũ đường vũ cũng mím môi cười rất vô tâm lý bằng vũ đi đằng sau nhìn tô s á n với ánh mắt thương hại hai cô gái này hợp lực với nhau xem ra tô s á n chỉ còn phận bị bắt nạt thôi tô s á n kể lâm lạc nhiên chơi x ấ u mình thoải mái đi tới mở ngăn bên va li của đường vũ chẳng hỏi han lấy r a chai nước khoáng ngậm trong miệng tu ừng ức nhìn lâm lạc nhiên thách thức nha đầu này dạy hư đường vũ của mình bây giờ không chấn áp để lâu hậu quả khó lường tô s á n hiền lành chứ không phải dễ bắt nạt đây là hai khái niệm dễ bị người ta nhầm lẫn nhưng tuyệt đối khác nhau giọng nữ dễ nghe từ loa phát ra nhắc mọi người tới giờ lên máy bay bốn người bọn họ ngồi khoang hạng nhất máy bay thuộc hãng hàng không tân xuyên nam trải qua tiếp nhận đầu tư cải tổ của đại dung tân xuyên nam tiến hành một loạt điều chỉnh quá trình mở rộng của tân xuyên nam diễn ra mỗi lúc một nhanh đường bay mới liên tục mở ra khách sạn mọc lên như n ấ m sau mưa địa vị ngày một tân có điều ba c ử đầu hàng không đang nhìn chằm chằm như hổ đói tân xuyên nam cải tử hoàn sinh phát triển thần t ố c khiến nhiều thế lực muốn nuốt trường nó đương nhiên chuyện này không đơn thuần là là dựa vào cá lớn nuốt cá bé tân xuyên nam là do vương bạc chủ đạo muốn nuốt được miếng bánh này phải ra tay từ phương diện đấu tranh thế lực khi đoàn người tô sán đi qua cửa một cô tiếp viên a một tiếng tô sán nhìn sang không ngờ chính là ngô thì nhuế ngô thì nhuế một thân đồng phục váy lam nhạt đầu đội mú tiếp viên hơi lệch một bên cặp chân dài đi tất lùa đen toàn thân toát lên vẻ thành thục quyến rũ trước đó ngô t h ị nhuế cũng ngờ tới khả năng này rồi nhưng tỷ lệ quá thấp cô gạt bỏ chẳng trách hôm nay ở sân bay mí mắt trái cứ giật giật còn dùng nước lạnh vỗ lên mặt cho rằng ngủ không tốt ngô t h ị nhuế đang đứng đón khách nên không thể nói gì cười tươi như hoa nhìn đường vũ và lâm lạc nhiên đầy ẩ m ý thời gian lên máy bay ít ỏi tô sán chỉ kịp cười với ngô t h ị nhuế nói một câu thật trùng hợp rồi cùng đường vũ đi vào khoang lâm lạc nhiên còn không quên l è lưới một cái bọn họ đều học cùng lớp thời n h ị thập thất chung ngồi xuống ghế rồi lâm lạc nhiên trào phúng ai đó đi tới đâu cũng có mỹ nữ vây quanh lại bảo đường vũ chúng ta phải canh cho chặt đường vũ h ừ khẽ một cái cùng lâm lạc nhiên ngồi xuống hàng ghế đằng sau tô sán đó là người qua đường mình không quen lý bằng vũ giang tay ra ôm lấy vai tô s á n an ủi người anh em đừng buồn còn có tôi đây lúc này có hai người đi từ phía sau lên nhìn lý bằng vũ cao lớn khôi ngô và tô s á n đường nét ngô hòa tình cảm với nhau thì lách qua một bên cứ như sợ lây bệnh vậy tô s á n không chút khách khí đẩy lý bằng vũ ra có muốn tôi gọi điện tố cáo anh mang t h u ộ c p h i ệ n lên máy bay không đường vũ cùng lâm lạc nhiên cười đến là vui vẻ quyển sáu chương hai trăm bảy mươi sáu cô tiếp viên hàng không xinh đẹp hai máy bay bay tới tầng đối lưu ngô thì n h i cầm mic xô nhắc nhở hành khách thắt xây oan toàn có không khí bất ổn sau đó ngô thì n h u i mới đẩy xe đi hỏi máy bay khách uống cà phê hay nước hoa quả tới bên cạnh cô s á n xót cà phê cho ý mới có cơ hội nói qua mùng ba tết mình mới về nhà s u ố t cuộc nghe nói cha cậu điều tới hoàng thành làm phó thị trưởng cậu cũng mất hút luôn ừ suốt kỳ nghỉ mình ở hoàng thành cùng cha mẹ vừa về hai hôm trước thì bạn lại đi rồi cũng không gặp được đám quách tiểu trung nữa ngô thì nữ cũng không thể đứng đó nói chuyện mãi với tô sán được tiếp tục giọng nói êm á i hỏi lý bằng vú uống gì lấy đồ uống cho hắn càng ngày càng có vị nữ nhân đối diện với đường vũ và lâm lạc nhiên cũng cười nói duyên dáng được huấn luyện lễ nghi và khí chất cô không có chút tự ti nào trước mặt hai cô gái đẹp nhất trường này ngô thì n g ũ ệ quay trở về khoang dành cho nhân viên một cô gái liền tóm ngay lấy khai mau s u ố t cuộc anh chàng đó là ai mà làm cậu tranh đi đưa nước cho khách thế này cậu vốn không thích việc này cơ mà thật thất vọng thì n g ũ ệ nhìn anh chàng cao to bên cạnh còn được một chút cô gái khác lúc nãy đứng đón khách cùng ngô t h ị nhuế nói còn chàng trai của cậu thật bình thường có lẽ lần sau gặp lại cùng chuyến bay mình đã chẳng còn ấm tượng nào chẳng lẽ các cô không thấy người nhìn một cái thấy không đơn giản kỳ thực toàn là bình thường người cao minh thực sự là người nhìn hoàn toàn vô hại sao ngô t h ị nhuế phản bác ngay ối ối ối đúng rồi trong mắt tình nhân có tây thi mà mình thấy hiền lành dễ thương mà cô gái lên tiếng đầu tiên kéo tay ngô thì nhuế không được ăn riêng một mình đợi hạ cánh rồi gọi điện hẹn cậu ấy cùng tụ hội đi đừng có ngốc nhích nhé thì nhuế cô gái tên tiểu trung thì nhận ra tô sán loại người như cậu ta từ nhỏ được nuôi lên c á c h tính công tử ngông nghinh không coi người khác ra gì hôm đó lên tiếng bảo vệ cô tôi nghĩ chẳng qua là sĩ diện của cậu ta là chính thôi theo loại người này chẳng chóng thì chầy cậu ta cũng chán ra ngoài tìm người khác nên tìm người phù hợp với mình ấy vừa vừa là đủ mấy cô gái khác xíu tiếp hỏi lai lịch khi biết là người từng một thời v ì ngô thì nghe làm cả công ty nhốn nháo cả phó tổng giám đốc cũng mất chức vào tù thì mỗi người một vẻ mặt nhưng giống nhau đều thò đầu nhìn lại tô sán lúc này đều cảm thấy y không đơn giản rồi chỉ đáng tiếc cha tô s á n lại rời công ty rồi nếu không bọn họ có chỗ dựa không sợ ai nữa ngô thì nghĩ chỉ cười không giải thích có giải thích tốn bao thời gian mới đủ nhớ khi nhà tô s á n mới tới tham gia tiệc cuối năm của công ty cả nhà ba người đứng trước cổng công ty đợi xe đi cùng nhưng hết cái này tới cái khác đi qua mà không dừng lại bây giờ tô lý thành đã là vị phó thị trưởng còn cô mới đầu không thích gì tô s á n sau đó trải qua vô số chuyện tô s á n trở thành người bạn mỗi khi cô có chuyến bay xa một mình cô đơn xứ lạ gọi điện tâm sự mấy cô gái đang tán gấu thì có tiếng trung nhìn số ghế hiện lên trên màn hình cô gái tên tiểu lý nhíu mày tiểu trung lại là tên sử trưởng triệu ghế mười hai a đúng là âm hồn bất tán tiểu trung tên đầy đủ là trung tuyết khuôn mặt thanh tú là cô gái xinh đẹp nhất chuyến bay làn d a rất tốt mong manh như nước trang điểm còn không đẹp bằng để mặt tự nhiên cô gái như vậy tất nhiên thu hút nhiều ong bớm quấn lấy trong đó có một người là triệu duy h â m quản lý chuyến bay có điều tên này thô bỉ không dùng cách đàng hoàng mà lấy ngừng bay uy hiếp trung tuyết gia cảnh trung tuyết không tốt cha là nhân viên trong đơn vị sắp nghỉ hưu còn có mẹ bị bệnh cần thuốc men quanh năm hết cao trung trung tuyết không lên đại học vì muốn sớm kiếm tiền chia sẻ gánh nặng gia đình bằng tố chất và chút may mắn trở thành tiếp viên hàng không vì đây là công việc thu nhập tốt cô cực kỳ trân trọng hiếm có hơn nữa trong môi trường các cô gái ngầm so đỏ với nhau nghiêm trọng này lại có nhiều người có tiền ve vãn vẫn nghiêm triệu ú lúc c việc của mình. Nhưng cô cũng không thể để mất đi công việc、này. Cho nên nhiều lúc cô công chuyện làm lãnh làm này mình mất đi nhiều phải nhấn nhìn, Phải đi tiếp nhìn Nhưng không nên nhấn Nhưng đáng hơn thì dứt khoát không thể thì khoát ty dứt để đạo quá sự duy hâm nhiều lần gả gấm uy hiếp không thành càng ngày càng mất kiên nhẫn hôm nay không may cùng chuyến bay triệu duy hâm đi thượng hải công tác biết thế nào hắn cũng kiếm c ứ sở trò không sao nếu tới thượng hải mà hắn dám động chân động tay với cậu cùng lắm chúng ta tố cáo hắn trung tuyết cắn răng nở nụ cười miễn cưỡng rời khoang nhân viên không lâu sau trung tuyết quay trở về dọc đường luôn mang theo nụ cười nghề nghiệp mấy cô gái đều lo thon thót hỏi ngay sao rồi vừa bước vào trong vẻ mặt trung tuyết trở nên khó coi không có gì hắn lạnh nên muốn mình lấy chăn cho thôi trung tuyết ngồi xuống mở ngăn kéo lấy chăn ra ngô thì nhuế lấy chăn từ tay cô nói cứ để mình đi là được ngô thì nhuế đi ra các cô gái thấp thỏm ở trong quan sát thấy cô lễ phép giải thích rồi đưa chăn tới triệu duy hâm tỏ ra không hài lòng tiểu ngô trưởng lương thấy làm việc cẩn thận chu đáo muốn hỏi thăm cổ vũ một chút anh ấy là người làm việc với công ty chúng ta rất nhiều tính ra cũng là lãnh đạo của các cô đấy thời đại này tiếp viên hàng không cho người ta một ấn tượng cao nhã quý trọng rất được các cô gái yêu thích cho nên trong này không thiếu cô gái có ra thế đây là tình hình phổ biến trong nước chứ không phải là riêng vùng nào cả nhiều gia đình có tiền lo lót cho con gái vào làm tiếp viên hàng không nghề này nghe rất có thể diện dễ được nhà chồng tiếp nhận triệu duy hâm sớm nghe nói ngô thì mới có chút bối cảnh nhưng vì sĩ diện với vì ti trưởng bên cạnh vẫn phải bày ra thái độ bề trên họ lương mỉm cười nói với ngô thi nhuệ tiểu ngô tôi có ý này lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thế này đi đ ợ i hạ cánh rồi buổi tối tôi mời các cô ăn cơm giọng điệu của hắn không cho phản bác và từ chối cũng không phải nói là vấn đề c ư ỡ n g bách nhưng thực tế là có một số cô gái trẻ tuổi thích kích thích t h lương tiêu ba mươi bốn tuổi trong nhà có ít bối cảnh cách mạng lâu đời hiện giờ là trưởng ty phát triển ở ủy ban kế hoạch quốc vụ viện có chút thực quyền ở bắc kinh nơi quan lớn đầy rẫy thái tử công chúa kết bày thì hắn không là gì nhưng nếu xuống địa phương ở cấp thành phố thế nào cũng được phân ba vị trí xe đầu công ty hàng không do cục hàng không quản lý xong nhiều hạng mục và nghiệp vụ liên quan tới các bộ ủy lương tiêu mấy lần xuống tân xuyên nam làm việc gặp ngô t h ị nhuế tơ Tư tưởng từ lâu ngô t h ị nhuế chỉ mỉm cười không đáp rõ ràng cô được đào tạo ứng phó với loại người này rồi quay lại giao thiệp với mấy cô gái mấy cô gái nghe xong bực tức lắm tiếp viên trường thở dài cô đã khá có tuổi thường ngày luôn lấy tư cách chỉ cả chiếu cố mấy cô gái nhưng chuyện này không thể can dự trong quá trình bay ngô t h ị nhuế đi qua đi lại lương tiêu mỉm cười gật đầu mặc dù bề ngoài tỏ ra lịch sự nhã nhặn trông rất đàng hoàng nhưng ngô t h ị nhuế ở trong công ty hàng không đã quá quen loại như thế này lương tiêu bề ngoài khách khí không che giấu được ý đồ bất thiện giống ý đồ của triệu duy hâm với trung tuyết chẳng qua hắn biết che giấu hơn mà thôi lý bằng vũ nãy giờ ngồi sau nhìn thấy hết chuyện dây dưa của triệu duy hâm và ngô thì ngô lần trước đi chơi tuyết sơn hắn rất có thiện cảm với cô gái này chỉ tiếc hôm đó thời gian ngắn lại gặp chuyện xung đột với đám dịch lực hoan s u ố t cuộc không có cơ hội tiếp cận bây giờ nổi máu anh hùng nói với tô s á n hay là tôi qua cảnh cáo bên đó chút tô s á n nhíu mày sau đó lắc đầu nhìn thấy chuyện này đúng là ảnh hưởng tới tâm tình nhưng ở trên chuyến bay không tiện làm gì mọi chuyện cứ để đợi xuống đất đác nếu đối phương làm tới tô s á n tất nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn quyển sáu chương hai trăm bảy mươi bảy chưa chịu thôi ở khoang hạng nhất tô s á n ngả ghế hết cỡ ra đằng sau nghe đường vũ cầm một bản tài liệu nói nhỏ vừa đủ bốn người bọn họ nghe muốn chỉnh đốn triệt để được sản nghiệp than ở hoàng thành thì không chỉ dựa vào sức một mình hoàng thành được như huyện đại túc ở hạ lưu sông bảo mã có lượng lớn rừng rồng ở hai bên bờ nhưng khu vực này còn thuộc phạm vi của thành phố quảng hán như vậy k h u nguyên liệu lớn nhất sẽ bị phân hóa tạo thành vấn đề tăng giá còn chưa tính công tác quan hệ xã hội phía thành phố quảng hán làm mất thêm nhân lực t i ệ n bạc em nhìn đúng vấn đề rồi còn gì nữa tô sán mím môi gật gù thái độ rất ông chủ làm lâm lạc nhiên rất ngứa mắt cảnh vợ hát chồng khen còn ngứa mắt hơn còn nữa người trong nghề ở hoàng thành đều rất không hài lòng với hiện trạng vì sao với ưu thế địa lý ưu thế tài nguyên của mình mà thậm chí không có nổi công ty than nổi tiếng trong tỉnh mười mấy năm bọn họ đi tìm lời giải đáp hiểu ra sản lượng mất kiểm soát cạnh tranh không lành mạnh không tập trung được sản xuất hình thành ưu thế giá cả đều do chính sách tỉnh tạo thành khoảng năm bảy năm trước thì đua nhau khai thác chỉ cốt lấy nhiều kỹ thuật khi đó chưa đủ gần đây kinh tế phát triển quá nhanh ngành than thành công nghiệp cũ gây ô nhiễm cao cho nên không đầu tư kỹ thuật vào nữa tình hình chung là thế chẳng qua hoàng thành là c á c h vườn thí nghiệp nên tình hình càng nghiêm trọng hơn thêm vào mấy thành phố xung quanh cướp tài nguyên của hoàng thành đường vũ mặc dù hiện giờ thực tập ở pha xe tq nhưng tương lai tô sán có ý để cô quản lý toàn bộ sản nghiệp nên đường vũ chủ động đem tài liệu tổng kết được thời gian qua làm báo cáo đánh giá khả năng mở rộng quy mô kế hoạch cải tạo ngành than của tô sán thế nên chúng ta đầu tư quá nhiều kỹ thuật cao nâng hiệu năng sản xuất đi ngược ưu tiên của tỉnh chỉ e về chính sách khó được hỗ trợ chú vương cũng không thể một mình định đoạt được thế nên anh mới đưa thực nghiệp phượng hoàng vào dưới tập đoàn đại ba la đồng thời thanh thế phải lớn phải quyết tâm gây dựng lên thương hiệu tiêu chí hàng đầu trong nghề nói trắng ra phải để phượng hoàng vượt khỏi tầm công ty ở địa phương khiến người ta coi trọng đồng thời khiến một số kẻ sợ n é m chuột vỡ đồ không dám tùy tiện ra tay với chúng ta tô s á n không cho rằng chuyện ở hoàng thành thế là êm thâm hứa trường thành ngã ngựa quá nhanh chỉ chứng tỏ có thế lực mạnh hơn đằng sau y không buông lơi đề phòng được chú vương muốn tiến hành điều tiết sản nghiệp tương quan trước tiên phải tạo dựng ảnh hưởng hiệu quả nổi bật nhất không gì bằng tạo t h ế cho đại ba la hiện giờ đâu đâu cũng vô khẩu hiệu mời gọi đầu tư bên ngoài tới huyện còn phân chia nhiệm vụ phải đưa về được bao tiền đầu tư nên tạo thế phương diện này hiệu quả nhất chỉ dựa vào bối cảnh của vương bạc thì đôn hoàng t h ụ c sơn không thể có ngày hôm nay vương bạc chỉ có tác dụng lớn lúc khởi đầu còn bây giờ sản nghiệp của tô sán đủ mạnh để vương bạc dựa vào nó để tạo t h ế cho mình đầu tiên phải kể tới những tinh binh mãnh tướng của tô s á n như vương thanh triệu minh nông kinh doanh đắc lực tiếp đó là tới bố cuộc chiến lược chính xác của tô s á n như hiện giờ t h ụ c sơn mở rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc bốn trung tâm thương mại của đôn hoàng ở s u n g thành đóng góp nguồn thuê thu không nhỏ đồng thời còn lập r a quý xã hội có đóng góp lớn những thành quả này làm họ có tiếng nói và địa vị tương đối trong tỉnh bây giờ cho dù vương bạc có rời khỏi tỉnh tây xuyên cũng không ai trong tỉnh dám tùy tiện đà kích sản nghiệp của y thậm chí một số người vì bảo vệ con số thành tích đẹp còn phải bảo vệ nó đường vũ được tô sán nhắc một chút là hiểu ngay cho nên anh muốn từ phương diện pha xe tạo thế quy mô lớn để đại ba la gây áp lực lớn hơn trong tỉnh chuẩn xác tô sán giơ ngón tay c á c h lên tin rằng với nhiều người có ý từ mà nói chuyện pha xe đôn hoàng thuộc sơn thuộc đại ba la không phải là bí mật gì cả năm nay nếu như pha xe ở nước ngoài huy động vốn cùng giá trị thị trường đẩy lên tầm cao hơn đối với tập đoàn đại ba la mà nói không chỉ là vấn đề nắm cổ phần cả pha xe tq và pha xe mỹ thu hút vô số ánh đèn và được tầm quốc gia bàn luận quan trọng hơn có thể ảnh hưởng ngược lại hỗ trợ sự phát triển của thực nghiệp phượng hoàng đại ba la thành lập sản nghiệp mới ở hoàng thành tin rằng không ai dám không coi trọng nhưng chỉnh hợp toàn bộ ngành than là kế hoạch bạo tay nói tới làm ăn một cách là toàn thân thay đổi vinh váo chỉ trỏ nhìn mà vét ở vế vé ngồi đằng sau lâm lạc nhiên trề môi nói còn chưa phải lúc đáng r é p nhất đâu lúc anh ấy tập trung làm việc mới lánh huyết vô tình đường vũ cười tủm tỉm tuy nói thế nhưng mặt ánh lên vẻ kiêu ngạo đó là nam nhân của cô không kiêu ngạo sao được nhớ thời gian tô sán mua cổ phần u là bận rộn nhất ăn uống thất thường đường vũ luôn phải mang đồ ăn hoa quả tới tận phòng có lần cô tới dọn dẹp giường cho y Tô s á ngô xem tài liệu tập t liệu u r n tới mức k h n g hề b i ế thì cô cùng tới. Từ người đó bị ba bạn p ò n lãnh g gọi là lãnh huyết t n h Máy cánh bay hạ cánh xuống Thượng h xuống ả i Đồng đợi đi dụng dần dần thay thế bằng thành phố. Máy bay bay vòng quanh trên trời đợi lệnh hạ cánh.、Tiếp、viên đi kiểm tra nhắc nhở mỗi hành khách chú ý biện pháp an toàn. Ngô Nghĩa bầu thay thế trời Tiếp tra Thị phố. hạ khách chú pháp bay bay Máy kiểm mỗi ý đi tới bên cạnh tô sán suốt y kiểm tra đai oan toàn động tác rất chuyên nghiệp nhưng không thiếu sự hoạt bát cậu nợ tôi một bữa cơm nhé tôi nói với thành viên trong tổ bay rồi không được thay đổi đâu nói xong quay xuống lẽ lưới t r e o hai cô bạn sau đó ung dung bỏ đi tô sán quay xuống cười khan với đường vũ và lâm lạc nhiên hứa với cô ấy từ tết rồi đường vũ không nói gì hết lâm lạc nhiên ngọt nhạt tốt quá chúng ta đi xem phong thái của những nữ tiếp viên hàng không chập chập toàn bộ váy ngắn tất lùa cơ hội hiếm có mà máy bay đắp xuống bốn người tô sán xuống cuối cùng đợi ở đại sảnh một lúc sau thành viên tổ bay ngô thì nhớ mới đi ra đồng phục chưa thay mỗi cô gái kéo một cái c va ly chiều cao đồng đều ai nấy xinh đẹp trẻ trung lại tụ vào một chỗ trông rất là khí thế có phần lấn át cả đường vũ và lâm lạc nhiên tô s á n bị hai bàn tay sau lưng nhéo đau đến mà không dám kêu cái nào ngô t h ị ngũ rất hưng phấn giới thiệu đây là nha đầu lý xu đây là mỹ nhân tổ bay trung tuyết đây là tô s á n cũng giới thiệu bên mình các cô tiếp viên chào đường vũ và lâm lạc nhiên rất nghề nghiệp đối với tô s á n và lý bằng vũ thì nhiệt tình vô cùng mọi người thương lượng xong liền chuẩn bị tới thành phố ăn cơm ở gần khách sạn tổ bay ngô thì ngơi ở chưa kịp đi thì nhìn thấy triệu duy hâm và lương tiêu cùng mấy nam t ử m ặ c đồ tây tới đón đi tới triệu duy hâm chỉ tay một vòng ra l ệ n h tiểu trung tiểu ngô vừa vặn các cô ở đây sử trưởng lương có xe các cô đi theo chúc tôi triệu duy hâm lúc này tâm tình không tốt cho lắm cũng bình thường thôi lúc nãy hắn đã lên tiếng mời mấy cô gái này ăn cơm trước người ta không thèm để ý bây giờ súng xít quanh mấy chàng trai đương nhiên không thể vui vẻ nổi lương tiêu chỉ đứng bên mỉm cười nhìn mấy cô gái bộ phảng thản nhiên như nhìn con mồi không có khả năng trốn thoát tiếp viên trưởng đi ra giải vây trưởng phòng triệu tiểu ngô gặp được bạn học cũ muốn tụ họp cùng nhau thôi kể bọn chúng tôi và tiểu mai không muốn đi hay là chúc tôi đi nhờ xe anh về khách sạn triệu suy hâm mặt lập tức trở nên âm trầm gần đây tập đoàn chỉnh đốn nội bộ các cô đều biết các đấy một số tiếp viên tác phong sinh hoạt không đứng đắn kỷ luật tàn mát về tới khách sạn sẽ kiểm tra chuyên cần các cô xem lấy mà làm nói xong câu này chuẩn bị phất tay bỏ đi Quyển sáu chương hai trăm bảy mươi tám nghỉ một chút ăn cơm mới ngon kết hợp với tình huống trước đó tô sán đại khái đoán ra mục đích của triệu duy hâm không có gì l ạ cả quy tắc ngầm không phải là thứ chỉ có ở giới giải trí xã hội mỗi lúc một vật chất hóa nó len lỏi tới tất cả mọi ngành g ề hiện thực xã hội là vậy tô sán không định đi thay đổi nhưng ít nhất y không c h ơ mắt nhìn nó diễn ra trước mắt mình hay xảy ra với bạn bè mình mặt tô sán lạnh xuống đồng ý đi ăn với ngô t h ị nhớ g là để cô có cơ thoát khỏi sự dây dưa của đám người này không ngờ triệu duy hâm lại trắng trợn tới mức này tô sán không có chuyện gì đâu ngô t h ị nhớ g vội nói chuyện thế này trong công ty luôn có thực sự không thành vấn đề chúng tôi đều có cách bảo vệ mình còn nhìn đường vũ và lâm lạc nhiên bảo hai cô bạn nói đỡ họ cô biết tính cách của tô s á n nhất định có hành động đến nơi đến trốn chứ không phải là nói vài câu nhưng cô lo chính như vậy thêm rắc rối cho tô s á n dù sao tô lý thành rời công ty rồi rất kiêng kỵ chỉ trỏ gì đó với công ty cũ hơn nữa cô và tô s á n đơn thuần là bạn bè thôi thi thoảng trêu chọc y một chút không sao để đường vũ hiểu lầm gì thì không hay nhưng đường vũ và lâm lạc nhiên càng hiểu tô sán hơn chuyện này không cản ý được nên không có hành động gì yên tâm loại người này chưa gây được s ắ c d ố i cho mình tô sán giao hành lý cho lý bằng vũ bước thẳng tới trước mặt triệu duy hâm nhạo báng nói mỗi chuyến bay có xe buýt riêng đưa nhân viên về khách sạn không biết nếu ngồi xe của anh có gọi là kỷ luật tản m ắ c không đi theo các anh về ăn cơm không thể tránh khỏi rồi đưa mắt nhìn đám lương tiêu đánh giá hắn một lượt tới khi lương tiêu thấy s ờ n s ợ n mới nói tiếp chỉ vì chiều lòng đào sâu táo thối này mà anh tốn t ô n g nhỉ ăn cơm uống rượu lên giường đúng không quy trình đó có gọi là tác phong không đứng đắn không biết thế nào tô sán không nói gì hay ho nhưng không ngờ tô sán thẳng thắn như vậy ngay đường vũ từ kinh ngạc bị thái độ từ lạnh lùng chuyển sang bất cần đời của tô s á n làm bật cười lâm lạc nhiên càng nhìn về đám đào sâu táo thối một lượt ngô thì nghe còn đỡ dù sao cô nhiều lần thấy được sự bá đạo của tô s á n rồi đám trung tuyết thì từ lo lắng chuyển sang tim đập chân run đó chính là chàng trai lúc nãy các cô đánh giá là hiền lành vô hại sao này cậu nói linh tinh bậy bạ cái gì triệu duy hâm tím mặt nói t r ú n g tim đen rồi hả tô sán biếu môi nói nhỏ cho hai người nghe với nhau anh nhắm vào ai thế trung tuyết hay thì n g ộ i không biết soi gương xem người thì béo mặt thì xấu xí chân tay ngắn trông như con ếch đúng là minh họ chính xác cho câu cóc r ẻ đòi ăn thịt thiên nga mày mày hôm nay tao cho mày biết thế có những lời không được nói bừa triệu duy hâm bị lời áp đ ộ c của tô sán x o á y vào tim nổi điên vung nắm đấm sông tới nhưng hắn làm sao có thể đạt được mục đích ly bằng vũ ở sau sông tới vung tay tát hắn lảo đảo nắm đấm c h ệ c sang một bên tiếng chửi vừa phát ra được một nửa bị một bàn tay to lớn bóp cổ làm hắn chỉ phát ra tiếng ò ợ như ếch kêu lương tiêu nãy giờ luôn làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo cũng biến sắc nhanh chóng quá t gọi bảo vệ gọi bảo vệ ngay sao có thể ngang nhiên hành hung thế này đám trung tuyết càng cảm thấy n ộ i tạng trong bụng lộn tùng pheo tình hình lúc này đã nghiêm trọng vượt ngoài giới hạn chịu đựng của tim bọn họ rồi nhóm triệu duy hâm và tô sán nhanh chóng bị bảo vệ khống chế đưa tới đồn công an của sân bay phổ đông triệu duy hâm ngồi trên ghế hai tay xoa cổ lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn thời cao t r u n g hắn từng học võ tuy bây giờ sống nhà hạ sung sướng bỏ bê rèn luyện nhưng nền tảng thể lực tốt hơn người thường nhiều vậy mà dùng hết sức lực không thoát được khỏi bàn tay như kìm sắt của lý bằng vũ vừa rồi lý bằng vũ bóp cổ hắn nhưng không dùng lực xiết khí quản mà hai ngón tay đặt ở bên hàm mặt hắn tím tái trông rất đáng sợ thực chất bóp nửa tiếng cũng không thể chết được nhưng tới bây giờ vẫn còn đau Hàm cử động không thoải mái cho lắm. triệu duy hâm vừa ngồi xuống liền làm ôm lên muốn bác sĩ tới kiểm tra đánh giá vết thương muốn truy cứu trách nhiệm hình sự tên lương tiêu bị tô sán chửi cả vào thì ngồi một bên không nói không rằng nhưng người đi theo hắn thì liên tiếp gọi điện thoại ngay cả viên đồn trưởng lô của đồn công an khu vực tới cũng khách khí hơn nhiều dù sao triệu d u hâm cũng là quản lý cao tầng của tân xuyên nam hiện giờ hàng không cùng với ngân hàng đang là hai ngành được chính phủ cực kỳ coi trọng quan hệ rộng đối phương biểu lộ thân phận chưa nói xử lý ra sao trước tiên thái độ tốt không để xảy ra vấn đề đã mọi người cứ bình tĩnh chuyện từ từ rồi giải quyết còn việc gì phải từ từ nữa nhìn xem nhìn đi cổ tôi bị nó hành hung thành ra thế này tạm giam t r a xem chúng nó học trường nào lập tức đuổi cổ nếu như người tuổi tác tương đương triệu duy h â n còn có chút kiềm chế nhưng bị một thằng nhãi con chẳng biết ở đâu ra chỉ mặt chửi bới nói xoáy vào nỗi đau của hắn như vậy làm sao hắn mà kiềm chết nổi chính vì bộ dạng xấu xí này thời đi học hắn luôn bị trêu chọc đặc biệt là những cô gái xinh đẹp không buồn nhìn hắn tới nửa con mắt sau này hắn cắn răng học tập cắn răng leo lên leo với tiền bạc và địa vị của hắn đủ làm nhiều cô gái quên đi bề ngoài của hắn nhưng vì loại tâm lý biến thái hắn đặc biệt thích dày vò những cô gái xinh đẹp kiêu ngạo không thèm để ý tới vật chất như trung tuyết cha tô sán tuy là phó thị trưởng nhưng đây là thượng hải quan hệ nhà bọn họ không tới được nếu chuyện trong công ty đã đành nhưng bây giờ người của đồn cảnh sát cũng tới mấy cô gái nhìn thấy nhóm người triệu duy hâm lương tiêu gọi điện thoại hiển nhiên đang huy động mối quan hệ liền lo lắng tù vào một chỗ tìm cách ứng phó cũng có người gọi điện thoại liên hệ người có thể giúp đỡ ở thượng hải như tiếp viên trưởng đang hỏi bạn bè xem có người quen ở hệ thống cảnh sát hay không cô gái tên lý du cũng gọi điện về nhà cha cô là công vụ viên ở thượng hải từ đầu đến cuối nhóm tô s á n không khuyên hay cản bọn họ lo lắng cuống quýt gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu tô s á n cố tình làm thế dù sao thì chưa làm gì mấy cô gái cả không có lý do nào chừng chỉ hắn hắn có thể dễ dàng chối bay đi nếu muốn hạ bệ hắn chỉ cần phát động một vụ cải tổ ầm ý không kém gì lần trước cha y làm nhưng chuyện này làm một lần còn được tới lần thứ hai người ta phản cảm ngay lợi bất cập hại bởi thế chỉ còn cách này trực tiếp lấy q u y ề n thế ép người dẫn xung đột lên người mình cứ để chuyện này ầm ý lên để c a tầm của hãng hàng không biết tới lúc đó chỉ cần họ biết y bất mãn với triệu suy hâm là coi như hắn hết đời không liên lụy tới mấy cô tiếp viên kia vẹn cả đôi đường trần trụi ỉ thế bắt nạt người tác phong nha nội điển hình lúc này tâm trạng tô sán rất tốt ở dung thành và thượng hải xấu người có thể làm khó y không nhiều tô sán gọi mấy cuộc điện thoại xong nhợn nhơ nói với mấy cô gái ánh mắt luôn nhìn triệu suy hâm khiêu khích khiến người ta nổi điên vừa bay một chuyến nghỉ ngơi lát nữa ăn cơm mới ngon quyển sáu chương hai trăm bảy mươi chín tôi tới đón cô ấy、một. phía thành viên tổ bay rốt cuộc nhờ quan hệ gọi tới được bên phía đồn trưởng lô ông ta nghe điện thoại xong nói với tiếp viên trưởng tương lỵ lỵ chuyện này tôi sẽ cố gắng hai bên hóa giải rồi đi tới trước mặt triệu duy hâm trưởng phong triệu t h trưởng lương hai vị đều là nhân vật có vai vế chuyện này làm lớn lên không hay nếu hay là hai bên hóa giải được không triệu duy hâm chủ yếu là hận tô s á n so với lý bằng vũ ra tay với mình lời của tô s á n càng khiến hắn khơi lên vết thương cũ quyết không dễ cho qua muốn hóa g i ả i được để bệnh viện tới khám cổ tôi bị bóp tới tím bầm rồi khả năng bị chấn thương tới xương cổ cần 400 5 0 0 m n ă g h ì n chữa trị 4 0 0 t 0 0 m năm t r g h ì n đồn trưởng lô k h ử n g lại nhìn về phía tô s á n cả nhóm ăn mặc rõ ràng là học sinh sinh viên lấy đâu ra số tiền đó thế này thế này thì nhiều quá triệu duy hâm nhích mép nói bồi thường được thì hòa giải nếu không hừ đồn trưởng lô anh nói đi cố ý hành hung nhục mạ người khác nên xử thế nào theo tôi biết có thể phạt tù vài năm rồi Đồn trưởng t Lô h ầ mấy nghĩ kẻ này quá đáng biết với quan hệ của hắn đi bệnh viện kiếm cái đỉnh thương tật 7. 8 không phải khó. Lòng khó chịu lắm. xong hết cách, tên ti trưởng lương kia còn có bối cảnh cao hơn nữa, không hệ phải khó. khó chịu hết cách kẻ kiếm kia quá cái xám dám đi đắc biết bối với ti tật tội. của cao có lắm, m cô gái nghe đồn trưởng lô trở về nói đều kinh hoàng tô s á n hời h ợ p nói tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà có cũng không cho loại người đó Lý bằng sắn tay áo. Phải bẻ sắn xương sườn hắn mới xứng với số tiền này vũ với số tay thêm một của áo cái Phải mới quản lý sân bay phủ đông tới nơi đối với triệu duy hâm không để ý nhưng thái độ với lương tiêu nịnh bở rõ ràng lương tiểu đột nhiên nhìn tô sán cười nhạt bổ sung tôi thấy trong suốt chuyến bay này thái độ tiếp viên ác liệt chỉ một câu nói của hắn quản lý sân bay hiểu ý ngay Trưởng lương đã góp ý, chúng tôi h trưởng t Lương Chúng góp đã ý nhất định h p ả sán nhíu mày tên lương tiêu này quả nhiên là người trong thể chế ăn thịt người không n h ả xương đại k h á i đoán ra được y cố ý d ấ n chuyện lên người mình để giải vây cho mấy cô gái rồi dù sao tô sán ngồi khoang hạng nhất đi cùng có bạn gái xinh đẹp cùng trợ lý thân phận hiển nhiên không vừa hắn không nhắm vào tô s á n từ đầu tới cối u khóa chặt mấy cô gái mấy cô tiếp viên nghe câu này không khác gì gặp ác mộng lúc này không còn là chuyện tô s á n nữa nếu để ý kiến của quản lý sân bay về tới công ty chỉ có kết cục duy nhất là toàn bộ bị cấm bay cho dù chấn định như tương lì lì cũng thấy đầu ấp như thiếu dưỡng khí muốn ngã cô gái có chút hung hãn như lý du cũng đầu ấp c h ố n g s ố n g không biết khi thông báo kia có tên mình thì cảm giác thế nào còn trung tuyến thì tức thì nước mắt trào ra cảm giác cuộc đời như rơi xuống vực thẳm cô không thể mất việc nếu không nhà cô sẽ ra sao nếu vậy chỉ còn một cách nhưng giờ không còn là chuyện chỉ ăn một bữa cơm khéo léo đưa đẩy cùng lắm chịu đựng chút hành động quái dối là đối phó xong nữa rồi ngô thì nhớ cùng đường vũ và lâm lạc nhiên thấy thế thì không đành lòng chừng mắt với tô s á n chơi đủ chưa giải quyết nhanh lên tô s á n vừa đứng dậy thì có viên cảnh sát từ đại s ả n h đi vào nhỏ giọng nói với đồn trưởng lô vài câu đồn trưởng lô nghe xong hơi giật mình vội đi ra ngoài hành lang thoáng cái có tiếng nhiệt tình của ông ta bên ngoài hiếm khi thư ký trưởng l i ễ u tới đây chuyện đang xử lý xin mời đi bên này tiếp đó một nam t ử tuổi chừng bốn mươi được đồn trưởng lô cùng mấy lãnh đạo đồn cảnh sát x u n g quanh đưa vào phòng hỏi giới thiệu cũng có thể đoán ra là thư ký trưởng liễu rồi thư ký trưởng liễu đi vào phòng là tới tận nơi bắt tay tô sán cười nói tôi đang làm việc ở khu từ hối thì nhận được điện thoại c ò n tưởng cậu gặp rắc rối gì lớn lắm cơ sự việc giải quyết thế nào rồi không nghĩ lại phiền tới cả anh ấy náy quá Tô Sán vui vẻ bắt tay hắn. Khi pha xe mới thành lập, phó bí Thư Thành、ủy、từng đến tòa nhà Mỹ La Thị Sát Tiếng tâm tới tập thế Myosofte, đô Sán Pepsi hắn đến nhà động viên quan tâm tới những tập đoàn hàng đầu thế giới đóng vui vẻ đầu Quỳ, Khi mới đi giới Bí pha La ủy đây Phó Như lập xe Mỹ là ở nhưng những người tham gia chuyến hành trình đó thì biết trọng điểm là công ty vừa treo biển hoạt động chưa lâu được phó bí thư thành ủy bắt tay chủ tịch trẻ của công ty q sau đó vì phát hiện ra tuyến tàu điện ngầm thượng hải mỗi khi tới trạm nào loa thường báo ra tên ba công ty gần đó kiều thủ hâm liền góp ý với tô sán theo tin nội bộ hắn có được từ một người bạn chỉ cần một tháng bỏ ra hơn trăm nghìn là có thể đưa tên của pha xe t q vào đến lúc đó tới nơi sẽ có thông báo đã tới trạm mười t ò a nhà mỹ la tổng bộ pha xe t q u y mỹ viện quốc tế victor i a mời quý khách ra cửa l ợ i í c h không cần nói nhiều nhưng vấn đề là số công ty đang x ế p hàng đợi để được đưa vào cũng lên tới mười mấy cái ôm tiền tới cũng không được ít gì kiều thủ hâm mời liễu trường huy đi ăn cơm không cần đi tới nhà hàng khách khách sạn gì mà ở ngay nhà ăn của pha xe tê q u y tô sán dùng hết bản lính mồm mép không lâu sau liễu trường huy trở về quan hệ bên phía phòng quản lý giao thông xử lý ổn thỏa từ đó quan hệ hai bên trở nên rất mật thiết đối với cán bộ quản lý cấp cao sân bay mà nói làm sao có thể xa lạ với với lãnh đạo thành phố cấp này phó tổng giám đốc đi tới bắt tay thư ký trưởng liễu tôi tới chậm hơn anh một bước rồi nghe tới đó triệu duy hâm tái mặt lương tiêu cũng đờ người vừa rồi tô s á n và người trung niên nam tử này bắt tay nhau rất tự nhiên cho thấy thân phận đối phương không tầm thường liễu trường huy cười t h ả trùng hợp rồi quay sang hỏi vị đồn trưởng lô chuyện người bạn của tôi xử lý ra sao rồi câu này càng khiến một số kẻ tưởng mình nghe nhầm quan viên trong nước tới cấp độ này nâng việc nói chuyện lên tới tầm cao nghệ thuật một câu nói có thể diễn g i ả i ra m ộ ư ơ i tám nghĩa đồng thời cũng có thể nói liền một lèo cả tiếng đồng hồ mà người nghe không thể moi ra một câu có giá trị vậy mà bây giờ lại tỏ rõ lập trường bạn của tôi là người khiến l i ễ u trường huy phải lấy lòng đồn trưởng lô nhìn về phía triệu duy hâm ông ta trước đó nghiêng về phía tô s á n là một cảnh sát thoáng nghe câu chuyện nhìn mấy cô gái xinh đẹp xung quanh là ông ta đoán được đầu đuôi tựa cười tựa không nhìn triệu duy hâm chúng tôi đang bàn bạc trưởng phòng triệu thấy nên hiệp thương giải quyết ra sao đây tôi tôi không có ý kiến gì nữa đáng thương cho một người tuổi gần bốn mươi nói ra một câu trọn vẹn cũng khó không kém trẻ em mới học nói tô sán chẳng buồn bình phẩm công bằng và chính nghĩa là thứ nói ra còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời nhưng quyền lực sinh ra nhờ sự bất công xã hội nếu như xã hội công bằng thì quyền lực cũng tiêu vong y cũng là người lợi dụng sự bất công này thứ người như triệu duy hâm ở xã hội hiện đại này quá nhiều rồi chỉ có điều c h ừ n g chỉ được kẻ nào bước kẻ đó cũng tốt vậy mấy cô gái bạn c ũ n g tôi cũng không còn việc gì nữa chứ lý bằng vũ lên tiếng đúng lúc trưởng phòng triệu đã nói không có ý kiến gì thì tất nhiên không thành vấn đề lương tiêu gật đầu với thân phận của hắn chẳng ngại gì l i ễ u trường huy nhưng tình thế bây giờ làm ầm ý lên chẳng có lợi nào cho hắn quyển sáu chương hai trăm tám mươi tôi tới đón cô ấy hai tưởng rằng chuyện tới đó là hết thì bên ngoài một chiếc xe nhật treo biển khu cảnh bị dừng bên ngoài phòng bảo vệ sân bay khí thế hùng hổ xe không dừng ở trước vạch giới hạn nhưng bảo vệ và cảnh sát nhìn biển số xe nhưng không dám ngăn cản để cho người cao toàn trên m é tám hung hãn xông thẳng vào trong lòng rất ấm ức sự kiện xung đột này hai bên đều lai lịch không nhỏ khiến đồn cảnh sát rất khó xử người đi đầu vào phòng không thèm để ý tới ai một tên ngông nghênh nói oang oang anh lương chuyện gì mà phải kéo nhau tới đồn cảnh sát ở thượng hải còn có kẻ dám gây phiền toái với anh sao lương tiêu thấy người này càng tỏ ra nhàn nhã tin rằng cho dù thư ký trưởng thành ủy ở đây người này cũng không coi vào mắt mặc dù không tới mức muốn làm lớn chuyện lên ít nhất khí thế không được thua đối phương đồn trưởng lô đau đầu hết sức một bên là thư ký trưởng liêu bên này là thiếu tá bành phi chỉ mong đám người này xéo nhanh cho mình nhờ bành phi k h o á t vai lương tiêu vậy thì đi thôi hôm nay thế nào cũng phải để tôi mời khách hai anh em ta uống vài chém lương tiêu gật đầu v ú t áo đứng dậy định cùng bành phi cất bước vứt cả đám lại đằng sau thì bành phi ở bên n g ỡ ra anh lý sao anh ở đây lại nhân vật nào nữa đây mọi người nhìn sang lý bằng vũ đang đứng sau tô s á n bành phi phát hiện ra hắn thái độ thay đổi hẳn ai cũng thấy hắn nhiều tuổi hơn tên khổng lồ kia nhưng lại gọi là anh lý đây là sự tôn trọng về bối phận làm sao tôi ở đây thì hỏi người bên cạnh cậu ấy lý bằng vũ chẳng khách khí đáp bành phi khôi phục vẻ mặt bình thường nhíu mày hỏi lương tiêu anh lương chuyện này lương tiêu lúc này mới ý thức làm hơi quá rồi đối phương lai lịch hơn mình nghĩ quá nhiều lý bằng vũ không muốn làm bành phi khó xử ra hiệu cho bành phi ra ngoài chuyện vớ vẩn đừng để ảnh hưởng tới tâm tình không gì bằng gặp lại cậu sao nghe nói điều tới khu cảnh bị thượng hải làm ăn thế nào khu cảnh bị thượng hải nằm dưới sự quản lý của cuộc đại quân khu nam kinh bành phi trước kia ở quân khu nam kinh đi ra rất tốt mỗi điều thời tiết khó chịu hơn anh lý cởi quân trang thật là đáng tiếc nếu không chỉ vài năm nữa quay về đám anh em đều phải gọi là thủ trưởng rồi lý bằng vũ vỗ vai hắn tư tưởng của cậu đi xuống quá dù mặc quân trang hay không ở vị trí nào chúng ta đều không được bôi n h ỏ cống hiến và vinh quang thế hệ trước cậu giao du rồng nhưng nên chọn lựa một chút đôi khi mở to mắt ra tôi hiểu bành phi gật đầu vừa vặn tới giờ đi ăn cơm chứ vội gì tôi ở thượng hải mà để hôm khác đi bành phi và lý bằng vũ ra ngoài nói chuyện lương tiêu bị ném một bên thực sự biến thành thằng ngốc nãy giờ càng làm ra vẻ ung dung bề trên giờ càng không biết giấu mặt vào đâu triệu duy hâm thấy cả lương tiêu còn bị đối xử như thế sống lưng ướt đấm ngô thì n h u ỗ lúc này mới giải thích rõ hơn thân phận tô s á n lý bằng vũ mấy cô gái vỡ lẽ cảm giác như chim mất phương hướng tìm lại được đường một vài con mắt nhìn tô s á n còn chưa sáng lên thì nhớ ra có hai đại mỹ nhân luôn kè kè bên y liền ảm đạm hẳn xuống c h ú c ta đi thôi tôi còn nhận lời mới khách nữa thì n h u ỗ mọi người c h ú c ta đi nào hẳn mọi người đói rồi tô sán gọi đám ngô thì nhớ rồi nói với liễu trường huy hai người s ó n g vai ra ngoài triệu duy hâm thiếu chút nữa muốn chạy tới giữ tô sán lại bất chấp thể diện chuyện này thế nào cũng sẽ chuyển tới cao tầng tập đoàn nếu hôm nay hắn đắc thế sẽ không ai nói gì nhưng tình hình thế này chờ đợi hắn không có kết quả tốt nhưng cuối cùng hắn không biến ý tưởng thành hành động không phải vì cốt khí mà không đủ tư cách mọi người đi ra ngoài thì điện thoại của lâm lạc nhiên vang lên nhận điện thoại xong lâm lạc nhiên cho vào túi sách nói với tô s á n đường vũ là anh v i ễ n hồ đang tới chỗ c h ú n g ta tô s á n lòng chầm xuống hỏi tới đón bạn à ừ lâm lạc nhiên cúi đầu cất điện thoại mặt u ám nhưng khi ngẩng lên thì cười tươi như hoa gật đầu hết sức tự nhiên bành phi và lý bằng vũ cùng đi ra không còn chuyện gì nữa nên tạm biệt hẹn lý bằng vũ lúc khác có thời gian gọi điện cho hắn còn l i ễ u trường huy cũng chỉ là thuận tiện ở gần nên tới giải vây cho tô s á n tô s á n vừa tới thượng hải có việc của mình hắn cũng bận rộn phải về thành ủy họp cũng lên xe của mình rời đi người đến người đi vèo một cách như chưa từng xuất hiện nhưng chuyện hôm nay thì thực sự xảy ra làm trung tuyết không dám tin tiếp phiên trưởng tương l ị l ị nhân lúc huyên náo nói nhỏ bên tai ngô thì ngồi em không thấy người bạn đại thiếu xa của em quá lỗ mãn g ạ kết quả hôm nay đều có chút may mắt tình cờ nếu đổi lại tình huống khác ví như lúc ở sân bay đối phương là người có thế lực hơn cậu ta thì sao trên đời này nhân ngoại hữu nhân lần sau cậu ta còn có may mắn nơ hương u vinh quy ù vậy không ý chị là cậu ấy chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà làm càn tương l ị l ị lắc đầu chị không nói thế nhìn thái độ thư ký trưởng liễu là biết chị có thể nghĩ vì tô đại thiếu ra đó là tên lúc nhưng sao có thể coi thư ký trưởng thành ủy là tên lúc nếu bản thân tô s á n không có đủ thực lực và bản l ĩ n h không thể khiến người ta coi trọng như vậy mà người như thế vì sao lại dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ như vậy ngô thì ngỗi mỉm cười tô s á n đôi khi đúng là rất lỗ mãng đấy không phải vì cậu ấy cho rằng mình có năng lực giải quyết tất cả mọi điều đâu chỉ vì chuyện h o ạ t người chướng tai gai mắt mà cậu ấy thấy không thể nhấn nhịn không thể nhúng nhường cậu ấy thậm chí sẵn sàng chịu bất công chứ không muốn người xung quanh mình bị thiệt thòi đó là tô s á n mà em biết chính vì thế mà những người biết cậu ấy trở thành bạn cậu ấy cũng sẵn sàng giúp cậu ấy khi có thể ngụy viễn hồ tới rất nhanh khuôn mặt đ i ể n trai góc cảnh nam tính điều kiện trời sinh cùng kinh nghiệm từng trải tạo nên sức hút nam tính bước chân nhanh quyết liệt không có vẻ gì là hốt hoảng luống cuống vững chắc tự tin làm không ít cô gái chú ý một tay còn đang cầm điện thoại thấy lâm lạc nhiên bình an vô sự đi ra thở phào anh đợi ngoài sân bay một lúc rồi gọi điện tới mới biết mọi người ở đồn công a không sao chứ đương nhiên không sao giải quyết êm xuôi rồi lân lạc nhiên vui vẻ đáp ngụy v i ễ n hồ nhún vai làm động tác đáng tiếc vậy là anh lại mất cơ hội thể hiện rồi nói chuyện tự nhiên khôi hài không khiến người ta cảm giác đóng kịch hay thể hiện phù phiếm rất dễ gần sao anh lại tới đây mẹ em nói cho anh biết hôm nay em bay chuyến này à lâm lạc nhiên tò mò hứng thú nhìn chăm chú n g ụ y v i ễ n hồ dáng vẻ này người quen thuộc cô như tô s á n đường vũ nhận ra lâm lạc nhiên khác thường ngày anh vốn định cho em một niềm vui bất ngờ ai muốn anh cho niềm vui bất ngờ gì chứ dù sao cảm ơn anh lâm lạc nhiên cười hít mắt không cho hắn cơ hội thuận thế thể hiện đúng là đạn xuyên tim trước tết em về b ắ c kinh ngồi xe của anh đi chơi khắp nơi hết hương sơn ngoại phật t ử lại tới bắc đại tìm sư hương đi thanh hoa t r e o học đệ cuối cùng em vô lương tâm đi biến mất chẳng nói một lời ngụy v i ễ n hồ làm bộ tức giận anh bắt đầu nói linh tinh rồi đấy lâm lạc nhiên có hơi ngứa ngáy chân không giữ được s á n g vẻ thục nữ vừa rồi ngụy v i ễ n hồ nhanh nhẹn xoay người cười chào hỏi tô s á n và đường vũ tại hạ đối diện với uy vũ không nhúng mình trước mặt mỹ nữ không dối dạ em đừng ớt anh nếu không anh sẽ đem những chuyện xấu hồi nhỏ nới cho bạn em biết nói tới đó bắt gặp khuôn mặt yên t ĩ n h đáng sợ của lâm lạc nhiên giờ tay đầu hàng anh biết tới đây là đủ